Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Nguyên Tác Phong Lăng Thiên Hạ Chuyển Ngữ Vip Văn Đàn Thực Hiện Tiểu phàm Nguồn Chuyển MC Tiểu phàm com Quyển 7 Chương 50 Đánh lộn Dương Nhược Lan còn đang định khuyên giải nữa thì Dương Nhược Hùng đã ôm ôm nói Mũi tử, ngươi đừng khuyên nữa Ngươi cũng không phải không biết cha ta chịu đánh không nói Một gậy vừa rồi của nương thoạt nhìn thì dọa người, nhưng kỳ thực lại không hề dùng lực. Tất cả đều là xảo kinh, ai nhìn chẳng ra chứ? Nói xong, vì đại cứu tử này lại khinh thường khịp mũi một cái, vẫn chưa quên bổ sung thêm. Hơn nữa, cái cảnh này, ngày nào chẳng diễn trước mặt chúng ta vài chục lần. Hai vị lão nhân gia còn đang liếc mắt đưa tình đó. Lời còn chưa dứt. hai đạo nhân ảnh đã cùng nhau đánh tới thanh âm bịch bịch vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng sống giận. ta cho ngươi liếc mắt đưa tình. ngươi là đồ bất hiếu, ta đánh chết ngươi. qua giây lát, dương lão phu nhân lại đứng lên, dáng vẻ dịu dàng ngồi trở lại chỗ cũ ung dung nâng chung trà lên uống. dương lão ra từ vuốt sâu đi hiểu chữ bát về trở lại chỗ ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chậm rãi nhập định. Chính giữa đại sảnh sở ra chỉ lưu lại một tên đầu heo căn bản nhận không ra tướng mạo ban đầu. Sau đó, tên đầu heo kia cũng bò lên, xoa xoa mặt mình rồi lại phủi phủi bùi trên người, giống như không có việc gì xảy ra thản nhiên ngồi lại chỗ của mình, nâng chung trà lên. Ừ, một phát, ngay cả lá trà cũng bị nuốt sạch. Sau đó đưa đôi mắt bị đánh sưng hút, chỉ còn lại một cách he he hé ra, nhìn mọi người nói chuyện. Nhưng đợi cả nửa ngày mà vẫn không có ai lên tiếng, tên đầu heo này buồn bơ, u, v, quy, quy, u, cơ, nói. Sao các ngươi không nói gì? Hồng y thiếu nữ che mặt, rúc vào trong vế. Dương nhược lan một tay day trán thật sự không biết nói gì. Sở phi lăng nổi gân xanh đầy mặt đầy cổ. Bên phía sở ra, không nói người khác. Ngay cả người có định lực tốt nhất như Sở Lão Gia Tử cùng Sở Phi Long cũng mơ to hai mắt mà nhìn Nhìn vị đại cứu tử bưu hãn này của Sở Phi Lăng không biết nói gì Sở Lão Gia Tử Trấn Kinh có thừa nhưng tâm tình cũng vô cùng thần thanh khí sản May quá may quá Bằng không ngay cả đám con cháu ta cũng gặp tai ương rồi Liếc mắt nhìn nhìn con dâu mình thầm nghĩ Nhược Lan có thể trổ mã thành thế này trong gia đình như vậy Quả nhiên là mười vạn phần không dễ dàng gì Dương bảo lão ra tử đột nhiên mở miệng Đánh thì cũng sánh rồi, cười thì cũng cười rồi Còn không phải người đi gọi ngoại tôn ta về Nhược Lan đi nhanh đi, gọi nhi tử ngươi về Trong nhà có khách tới còn trông coi y quán cái gì Ta xem cũng chỉ là treo đầu dây bán thịt chó lừa bịp tống tiền hại người mà thôi Không thể không nói, một câu nói của Dương Lão Gia Tử đã giải thích vô cùng chân thực bổn ý và tôn chỉ của sở thần ý khi mở y quán. Sắc mặt Dương Nhược Lan trở nên trắng bịch, nước mắt lưng tròng, trực khóc. Dương dương nó. Làm sao vậy? Dương bảo Lão Gia Tử lập tức phát hiện có điều gì đó không thích hợp, trừng mắt lên. Ngoại tôn ta làm sao? Sở phi lăng vừa thấy không ổn, vội vàng đứng lên. Nhạc phủ đại nhân. Dương dương nó. tâm miệng. Dương bảo chừng mắt. Hai năm nay ta không thu thập ngươi, không ngờ ngươi đã dám nhảy ra chen vào miệng ta hả. Biến sang một bên, để lan lan nói. Nước mắt dương nhược lan lã chả rơi xuống. Nàng đã nhẫn nhìn thật lâu, hiện giờ nhìn thấy cha mẹ đều trở trước mặt, nào còn nhìn được ướt ức và nhớ nhung trong lòng. Vừa nghĩ tới nhi tử hiện giờ sinh tử còn chưa biết. Dương Nhược Lan lại rơi nước mắt như mưa. Sắc mặt Dương Bảo cùng Dương Lão Phu Nhân cũng càng lúc càng khó coi. Không khi trở nên trầm lắng. Dương Bảo liên tục truy vấn, Dương Nhược Lan lại khóc không thành tiếng. Rốt cuộc là làm sao? Ngươi nói mau đi. Dương Bảo Lão ra tử sắp nổi giận lôi đình rồi, vò đầu bước tay, hét lớn. Ngươi muốn khiến cha ngươi rèn chết tươi hả? Hai tử rốt cuộc làm sao, ngươi có sắm thì đánh mau. Khủ khủ khủ. Ông bà thông ra, ông bà thông ra. Chuyện này là như thế này. Sở Hùng thành vừa thấy không ổn, đành phải gắng gượng nặn ra một nụ cười, đứng lên ăn nói nhúng nhặn, ngập ngừng giải thích. Dương lão ra tử hung thần áp sát nhìn hắn. Chuyện như vậy là chuyện gì? Con mẹ nó, ngươi thành đàn bà rồi hả? Ngay cả con mẹ nó sắm cũng đánh không xong. Sở hùng thành lão ra tử liều mạng, hít sâu một hơi, nói. Là như vậy, Dương Hương, mọi người đều biết, Ngày đó, Bình Sa lính bỗng nhiên xuất hiện một tên béo võ công cao cường. Hắn đã đả thương rất nhiều người. Vậy ngoài tôn ta thì có liên quan gì? Dương bảo nheo mắt lại, hỏi. Ta biết tên béo kia làm loạn. Nhưng cũng mới biết khi khởi hành lên đường chuyện khác còn không rõ. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới ngoại tôn ta? Chẳng lẽ ngoại tôn ta là một thằng béo hay sao? Hắn nhìn kỹ sở phi lăng cùng dương nhược lan một chút, nhíu mày một lát, lắc đầu liên tục, nói. Ngươi xem hai người bọn hắn như vậy chắc cũng không thể sinh ra một thằng béo đâu. Nếu thật là như vậy thì chẳng khác nào từ bầy ngựa đột nhiên chui ra một con lạc đà. Lão Phu không tin. Sở lão ra tử vẻ mặt cười khổ, ngập ngừng nói. Đúng là không liên quan gì. Thằng béo kia đương nhiên không phải ngoại tôm ngươi rồi. Nhưng sự tình là ở chỗ này. Khi đó, Dương Dương mở một y quán. Mà trong đám người bị tên béo kia đà thương có sở ra, bảo ra, liêu ra. Còn có tiêu ra, còn có chấp pháp giả. Hơn nữa thằng béo chết tiệt này còn dùng công phu độc môn, người bị hắn đả thương, người khác chỉ không được. Dương bảo lão gia tử nghe mà đầu lớn như cách đấu. Người nói loằng ngoằng một lúc, rốt cuộc là có liên quan gì tới ngoại tôn ta. Sở lão gia tử gian nan nói. Nhưng Dương Dương lại mở y quán đúng vào ngày hôm trước, hơn nữa thương thế đó hắn lại có thể trị được. Sở lão gia tử thở dài. trị được thì cũng thôi. Nhưng Dương Dương lại bị thương, cho nên rất cần tử tinh thành ra tiến chữa chỉ cũng cao hơn một chút. Khiến chấp pháp giả hoài nghi. Hai mắt Dương Bảo càng lúc càng chừng lớn, vẻ hung áp trong mắt cũng càng ngày càng dày đặc, hơi thở hồn hển mắt thấy sắp không áp chế nổi nữa rồi. Thấy tình thế không ổn, đây là lão xuất sinh này sắp phát tác. Sở lão ra tử vung tay lên quát. Các ngươi lui hết đi. Lập tức. Sở phi long suốt lính toàn bộ người nhà biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Biết hai lão nhân hôm nay chỉ sợ lại phải đánh nhau một trận rồi. Đưa đám người sở nhạc nhi, sở đằng hổ ra khỏi đại sảnh, sở phi long lại chạy vội trở lại. Cảm xúc dương bảo đột nhiên bình tĩnh trở lại, mang theo một loại bình tĩnh nguy hiểm quý gì giống như núi lửa sắp bạo phát, cực lực khống chế thanh âm thản nhiên hỏi. Sau đó thì sao? Tuy thanh âm hắn bình thản, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra, lão gia hỏa này sắp bảo phát, trước mắt đã đạt tới điểm bảo phát, nhưng vẫn cố gắng nhấn nhịn. Sở hùng thành lão gia tử có chút lo lắng, biết chuyện này mình tuyệt đối tránh không thoát, vẻ mặt như đưa dám nói. Sau đó chấp pháp giả đăng môn đòi ngươi, nói phải dẫn đi điều tra. Sau đó, dương dương liền đi theo bọn họ rồi. Cứ như vậy đi theo bọn hắn. Dương bảo chừng mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống sở lão gia tử. Ngươi thân là gia gia cứ như vậy trơ mắt nhìn tôn tử mình bị chấp pháp giả mang đi. Người của Dương gia lập tức nổ tung rồi. Tuyệt đối không thể tưởng được, mình hưng phấn bừng bừng chạy tới đây thăm cháu ngoại, không ngờ tới đây lại phát hiện sở gia đã để chấp pháp giả dẫn nó đi rồi. Dương bảo đột nhiên nhảy dừng lên, một bước nhảy tới trước mặt sở hùng thành. Phun nước bọt nước miếng đầy mặt đầy cổ đối phương Ngươi là lão vương bát đàn Lão hốn đàn Lão xúc sinh Lão bất lực Từ lúc trẻ ngươi đã bất lực Không ngờ còn bất lực tới già Khiến ngoại tôn ta cũng phải chịu uất ức Sở lão ra tử đỏ mặt tía tay Rốt cuộc thẹn quá hóa gian dậm chân mắng Con mẹ nó Ta còn làm gì được sao Nó chính là tôn tử ta Ta còn không muốn giữ nó lại hay sao Nhưng bắt nó đi chính là chấp pháp giả, chấp pháp giả đó ngươi hiểu không? Ngươi chọc vào được sao? Thúi lắm, không thể chọc vào cũng phải chọc. Thanh âm dương bảo lớn hơn nữa. Con mẹ nó, trong cái thiên hạ này còn bao nhiêu thế lực ta với ngươi không thể hơi cơ, o, cơ, vào. Chẳng lẽ bất cứ kẻ nào tới cửa đòi người cũng phải giao cốt nhục của mình ra hả? Chấp pháp giả? Chấp pháp giả thì thế nào? Thúi lắm. Sở hùng thành tức đến cả người dôn dậy Thủ đoạn của chấp pháp giả Ngươi cũng không phải không biết Chẳng lẽ ngươi muốn ta vì một tôn nhi Mà bồi mạng cả già trẻ gia tộc vào hay sao Chấp pháp giả diệt một gia tộc như chúng ta Thật chẳng phải đại sự gì đáng nói Lại nói, lão phu đã đưa hối lộ Mà dương dương tới đó cũng chỉ là để sáng tỏ sự thật mà thôi Ngươi muốn lão phu cứ như vậy bồi tính mạng cả nhà vào sao Đổi lại là ngươi, ngươi làm được không? Ta làm được Dương bảo nổi gian gầm lên một tiếng Người của Dương gia ta Cho dù cầu đại thế gia Tề tụ chấp pháp giả cùng tam tinh thánh tộc liên thủ Muốn đoạt người của ta cũng phải giết sạc người của Dương ra mới lấy được Hắn hét lớn Sở hùng thành, ngươi chính là đồ mất giống Ta mất giống Sở hùng thành giận dữ Ngươi dám mắng ta Con mẹ ngươi đói đòn hả Dương bạo giận dữ như điên. Ừ đấy. Ngoại tôn ta vừa mới trở về gia tộc Không ngờ còn không cho hắn tự tinh Tuổi hắn còn nhỏ như vậy. Không ngờ đã bắt hắn tự mở y quán kiếm tiền. Ngươi rõ ràng là không công bằng. Ngươi thật sự coi hắn là tôn tử mình ư. Không ngờ còn dám mở miệng gọi một tiếng tôn tử. Ngươi mắt chó nhìn người thấp. Đồ hốn đàn. Hắn gầm to như sấm. Ngoại tôn ta bị sở ra các ngươi bạc đãi 18 năm, hiện giờ rốt cuộc mới trở về. Không ngờ sở ra các ngươi lại dùng tới chiêu thức này. Không chỉ bạc đãi, mà còn không bảo hộ chút nào, hai tay dân hắn cho chấp pháp giả. Sở hùng thành, ngươi làm ra ra thật tốt, gia chủ thật tốt. Sắc mặt hắn đỏ gay, soạt một tiếng đã xé phi phong xuống, nem phịt một cái xuống đất. Sở hùng thành, ta quen ngươi mấy chục năm rồi. hôm nay mới nhìn rõ ngươi. tới đây, hôm nay lão phu cùng ngươi đánh một trận, ngươi chết ta sống, ngươi là lão xúc sinh, lão hỗn đản. sở lão gia tử cũng nổi giận rồi. đồ hỗn chứng không nói lý. ngươi nghĩ ta sợ ngươi. ngươi rõ ràng không phân biệt phải trái, không hiểu đạo lý, chỉ biết làm bừa. hôm nay nếu lão tử để ngươi nguyên lành ra khỏi cửa, chữ sở của lão tử viết ngược lại. Mọi người vội chạy tới khuyên giải, nhưng hai vị lão gia tử đã gầm lên một tiếng, xông vào. Nháy mắt, oanh một tiếng, hai người đã va chạm với nhau. Mọi người thất thanh kinh hô toàn bộ đại sảnh đã sập xuống, mà hai vị lão gia tử cũng giống như tiềm long đằng không, phá một cái đồng lớn trên nóc đại sảnh, lao ra ngoài. Ở trên bầu trời ầm ầm đánh lộn quyền qua cước lại, vừa đánh vừa chửi. Con mẹ ngươi đánh không chết ngươi. Ta thực có lỗi với ngoại tôn ta. Đồ hỗn trướng ta đánh chết đồ vô lý ngươi. Xem chiêu, lão vương bát đàn. Chết đi, lão xuất sinh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyển. MC tiểu phàm.com Quyển 7. Chương 51. Ngoại tôn đã trở lại. Tính tình hai vị lão gia tử đều nóng này. Nếu đem ra so sánh thì tính tình của Dương lão gia tử là nóng này bất chấp tất cả, còn sở ra lão gia tử vẫn có thể nhìn ra một chút đại cục. Hiện giờ đánh tới chân hỏa rồi, hai người đều tấn công hung mãnh, toàn bộ đều không tránh không né, chỉ nhìn thôi mà mọi người phía dưới cũng phải kinh tâm đảm chiếm, hoa hết cả mắt. Thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên, hai người đánh từ đông qua tây, lại đánh từ tây qua đông, từ nam sang bắc. Nơi nào đi qua, tất cả cảnh vật phía dưới đều tựa như bị bão lúc tập kích trở thành một đống hỗn độn. Âm ầm hai tiếng cùng vang lên, sở hùng thành đã trúng một quyền của Dương Bảo vào vai trái, Dương Bảo cũng trúng một cước của sở hùng thành vào đùi phải. Hai người cùng mất thăng bằng, giống như thiên thạch từ trên không trung rơi xuống, bị một tiếng. Hung hăng đập vào mặt đất. Đại địa khẽ rung lên tiếp đó hai người lại nhảy dựng lên bịt bịt bút bút đánh nhau, đánh được mấy chục quyền cước, hai người lại lao lên giữa không trung. Nhoáng một cái trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số sở gia lão gia tử, cũng xuất hiện vô số dương lão gia tử. Sau đó tất cả nhân ảnh cùng tiêu tán, hai người người tu tóc ta, ta túng dâu ngươi quấn chặt lấy nhau đánh lộn giống như phường lưu manh, rơi xuống dưới đất. rơi xuống rồi cũng không tách ra được, Lan qua lăn lại trên mặt đất quyền đấm cước đá, một bên cuồng đánh, một bên cuồng mắng, càng về sau tất cả ăn oán mấy chục năm đều lôi hết ra, càng lúc lửa giận càng lớn, quả thực không đổi trời chung. Ngươi năm đó mất sống, hiện tại cũng mất sống. Năm đó ngươi tranh lão bà của ta, hôm nay lai khi dễ ngoại tôn của ta. Ta với ngươi thế bất lưỡng cập. Dương Bảo Gầm giống hét lên. năm đó ta nhường ngươi là là muốn cho người quỳ thiết bàn toán ngươi là đồ nhu nhược sợ vợ cách loại ngày nào cũng bê nước rửa chân cho lão bà không ngờ cũng có gan dám tới nhà ta dương oai ta đánh con mẹ ngươi bảo ta cho dương bảo ngươi bảo chết ầm ầm ầm mới chỉ mấy cái nháy mắt thời gian hai vị lão gia tử vốn đang đạo mạo đã biến thành mặt mũi bầm rập mọi người đứng xem mà lông mày co giật thần tình méo xẹo Dương lão phu nhân mặt trầm như nước, giận không nhìn nổi nữa, đột nhiên hét lớn một tiếng. Dương bảo, ngươi chưa ăn cơm sao? Đánh chết lão già đó cho ta. Dương lão gia tử vừa nghe vậy liền quay dầu lại. Sở lão gia tử nắm ngay lấy cơ hội, hung hăng một quyền nện thẳng vào hốc mắt Dương bảo, lập tức một màu xanh đen hiện trên hốc mắt. Dương bảo cũng không chút nương tay, hét lớn một tiếng. Một quyền đánh thẳng vào mũi sở lão gia tử, lập tức máu mũi cuồng phun. Chốc chốc dương bảo lại ở phía trên, vung quyền vù vù đánh tới tấp, chốc chốc lại là sở hùng thành leo lên, cưới trên lưng dương bảo hung hang trà đạt. Mặt đất bằng phẳng trong chút chốc đã xuất hiện mấy chục cái hố. Vách tường bốn phía xung quanh không ngờ chậm rãi xuất hiện vô số vết nứt. Xem ra sau trận chiến này, sở thì gia tộc nhất định phải đại tu sửa một phen rồi. Đột nhiên hô một tiếng, sở hùng thành nằm ở phía dưới đột nhiên tung một cước đạp vào tiểu phúc dương bảo. Dương bảo giống như đằng vân giá vũ chân tay khua loạn bắn văng ra ngoài. Sở hùng thành cũng tung người nhảy lên đuổi theo tới giữa không trung cùng nhau hung hăng ngã vào hoa viên, lăn vào hồ cá, lập tức bọt nước văng tung tói khắp nơi, hai người vẫn tiếp tục ẩu đả trong nước không ngừng. Tiếp đó lại toàn thân ước nhẹt bay ra, lăn lộn trên mặt đất. Hai người đều không sử dụng binh khí, chỉ bằng vào quyền cước, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một cước, không có trương pháp gì hết. Sở lão gia tử tuy bưu hãn, nhưng Dương lão gia tử lại ra dày thịt béo, mắt thấy sở lão gia tử sắp thiệt thòi, sở phi long lại phóng ra. Dương nhập hùng ôm ôm cười lớn. Sở phi long ca ca ta đánh với ngươi. Sở phi long sườn sốt, đang định nói. Ta không muốn đánh với ngươi. Thì Dương Nhược Hùng đã ầm ầm lao tới như châu húc mà. Bàn tay lớn như cái quạt hương bổ hung hăng vỗ tới. Sở phi long giật mình, một cỗ lực lượng khổng lồ giống như núi lớn áp tới bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân lập tức như giấm phải ván trượt, lui ra ngoài bảy tám trượng. Dương Nhược Hùng hét lớn một tiếng thân thể cường trắng lập tức lăng không bay lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng nhào tới. Sở phi long không cam lòng yếu thế, toàn bộ tinh thần tập trung đối địch lập tức lại xuất hiện một chiến trường. Trong phút chốc toàn bộ sở gia đại viện đã biến thành chiến trường. Sở gia thị về cùng dương gia huyết đội đồng thời vọt lên. Sở phi lăng cùng dương nhược lan cùng nhau vội vàng hét lớn. Tất cả đều không được xuất thủ. Kẻ nào đồng thủ giết không tha. Lập tức mấy trăm đại hán cùng ngây ngẩn đứng ở đó đành phải làm khán giả bất đắc dĩ. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan nhìn nhau đều cảm thấy trong mắt hai người lộ ra vẻ nôn nóng và mâu thuẫn. Làm sao giờ? Dương Lão Phu Nhân bưng một chén trà. Hồng Y Thiếu Nữ vẫn hầu hạ bên cạnh nàng trong mắt tuy lo lắng nhưng lại không dám nói lời nào. Đánh xong chưa? Dương lão phu nhân thấy đánh cũng gần xong rồi, lúc này mới dữ dội giống lên một tiếng. Nếu như là bình thường, nghe thấy tiếng giống như vậy, hai lão đầu đã dừng tay rồi. Nhưng hiện tại hai người đều ôm một cuộc tức to tướng trong lòng, không ngờ không nghe chỉ huy nữa, cứ xả như mắt mù tai điếc, tiếp tục gào thép đánh nhau kịch liệt. Bùn đất thi nhau bốc lên cuồn cuộn. không trung vốn là một khoảng trời xanh mây trắng trong phút chốc không ngờ đã đen kịt như trời nổi rông rồi dương lão phu nhân cảm thấy cực kỳ mất mặt đang định xuất thủ giáo huấn thì ở đại môn chợt truyền tối một tiếng kinh hô tràn đầy kinh cơ nơ a cơ nói đây là có chuyện gì kẻ nào không ngờ dám tới đây dương oai theo thanh âm một thân ảnh thản nhiên bước vào vẻ mặt kinh ngạc Dương nhược lan kinh hỉ kêu lớn một tiếng. Dương dương. Chạy tới như bay. Song phương đang đánh tới khí thế ngất trời ở chỗ này mà tên đầu sỏ khiến cho song phương hốn chiến. Không ngờ đã bình yên vô sự trở lại rồi. Người tới chính là sở dương. Hắn từ trong chấp pháp giả đi ra còn chưa đi được nửa đường đã nhìn thấy phía sở ra khí thế ngất trời bụi đất di thiên trong lòng lập tức kinh hãi thúc giục xa phu tăng tốt chạy tới. Xe ngựa chuyên dụng của thống lính chấp pháp giả dù sao cũng không phải bình thường. Không chỉ thoải mái mà còn mau lẻ. Tăng tốc một cái, chẳng mấy chốc đã chạy tới sở ra. Vừa tới đại môn, nhìn thấy bên trong chỉ còn một đống hỗn đồn, vẻ tráng lệ lúc trước bây giờ cũng không còn lại chút nào. Sở dương hoàng sợ, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ra ra sở hùng thành đang cùng một lão nhân giống như một con beo đánh nhau long trời lở đất. Mà sở Phi Long cũng đang cùng một đại hán giống như một con mãng ngưu giao chiến Mà những người còn lại của sở gia bao gồm cả cha mẹ mình, không ngờ Cứ như vậy đứng một bên quan chiến Cho dù với trí tuệ của sở Dương, vào giờ khắc này cũng mù mịt đầy đầu Loại tình huống này cũng quá kỳ dị đi Không khỏi kêu lên một tiếng Tiếp đó Dương Nhược Lan nhào tới, ôm chầm lấy sở Dương, giống như nhặt được trí bảo, nói. Dương Dương, ngươi không sao chứ? Ta không sao kỳ thật tiến bối của chấp pháp đường chỉ gọi ta tới xem mình, làm sao có chuyện được. Sở Dương đương nhiên sẽ không nói rõ ra. Thì ra là thế. Dương Nhược Lan lập tức thả lỏng. Không chỉ như thế, sau khi xong việc, Vì xa tiền bối kia còn dùng xe ngựa chuyên biệt của hắn chở ta về. Sở Dương chỉ tay cười nói. Sáu vị đại ca đây chính là chấp pháp giả bảo hộ ta trở về. Dương Nhược Lan mừng rỡ, nhi tử mình thật sự là có tiền đồ. Cho dù có tới chỗ chấp pháp giả cũng được tiếp đãi cẩn thận. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác quang vinh. Tiến lên thi lễ thuận tiện khách sáu hai câu. Mời mấy vị chấp pháp giả vào trong nhà uống chén trà Mấy vị chấp pháp giả này làm sao không biết đây chỉ là khách sáo Lại nói sở ra hiện tại Còn uống trà gì Uống đất gì đúng hơn Sáu người nhìn thoáng qua nói Sở thiếu có cần chúng ta hỗ trợ hay không Sáu người này được xa tâm lượng dặn dò sở dương nói gì phải nghe nấy Giờ phút này vừa thấy có người dám làm loạn trong sở ra Lập tức muốn biểu hiện một chút Sở dương đưa mắt trưng cầu ý kiến mẫu thân Dương nhược lan hoảng sợ Vội vàng xua tay Dương dương đó là ngoại ông ngươi Hắn trách ra ra ngươi không bảo vệ tốt cho ngươi Bị chấp pháp giả mắt đi Cho nên mới đánh thành thế này Sở dương lập tức cười khổ Lại có chuyện gì như vậy Sáu vị chấp pháp giả cũng lộ ra ý cười, nói Nếu là gia sự, chúng ta cũng không tiện nhúc tay, sở thiếu, vậy chúng ta cáo từ Sở dương không dám thất lễ, mỉm cười nói Các vị đại ca đi thông thả Hai người trong đó sắc mặt không khỏi méo xẻo đi, nói Cáo từ Thầm nghĩ, chúng ta cùng ra ra ngươi cũng không hơi kém bao nhiêu tuổi Vậy mà ngươi dám gọi chúng ta là đại ca Không nói thêm lời cung kính hành lễ, xoay người rời đi. Dương Nhược Lan sách sách sưng kỳ, nói. Dương Dương, ngươi thật có bản lính đó. Đã lâu không thấy chấp pháp giả cung kính với người khác như vậy rồi. Bọn họ không ngờ lại cung kính với ngươi như vậy. Lại còn gọi ngươi là sở thiếu. Cha ngươi cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Sở Dương lộ ra biểu tình Dương Dương đắc ý. Cách đó còn phải nói. Ngài còn không nhìn xem con ngài là ai chứ Lại nói Cha ta nhiều tuổi như vậy rồi Người ta gọi hắn là sở thiếu cũng không thích hợp Dương Nhược Lan xoa xoa đầu hắn Sùng Á nói Tiểu quý Lập tức kéo tay hắn Nói May tới bái kiến bà ngoại ngươi Kéo sở dương đi tới trước mặt dương lão phu nhân Vẻ vẻ giới thiệu Nương dây chính là ngoại tôn của ngươi Ngày xem xem, bộ dáng cũng được đấy chứ. Sặc mùi lão vương bán mèo, tự khen mèo mình đẹp. Dương lão phu nhân lập tức đem vụ đánh nhau ném ra sau đầu. Khuôn mặt già nua cười như nở hoa cẩn thận quan sát sở dương, nói. Tiểu gia hỏa này, lớn lên đúng là tuấn tú. Xem cái mũi này, ánh mắt này, lông mày này, cái miệng này, cái tai này, khuôn mặt này, làn da này. Vừa thấy đã biết là hải tử lan lan rồi Giống bộ dáng mẹ ngươi trước đây như đúc Lại đây để bà ngoại xem nào Sở phi lăng đứng một bên Lén lút những mày thầm nghĩ Hóa ra đều giống con gái bà hết ạ Hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ với lão tử Tên tiểu tử này rõ ràng lớn lên giống ta Sở dương khắp mặt đều cười ngọt ngào Đi tới thiên chân vu tà kêu lên Bà ngoại trong lòng lại thầm nôn mửa chính mình dương lão phu nhân mừng rỡ cười ha ha nói hảo hài tử thật là lễ phép quay đầu quát mang lễ gặp mặt ta chuẩn bị cho ngoại tôn lên quát một tiếng không ngờ không có ai trả lời vừa thấy hai lão già còn đang đánh nhau tới hăng tiết dương lão phu nhân giận dữ quát bốn người các ngươi bị mù à người đã trở về rồi không nhìn thấy sao Nghe tiếng quát này, Sở Phi Long cùng Dương Nhược Hùng đều dừng tay. Sở Dương tinh mắt nhìn thấy trên mặt vị trắng như như mãng ngưu này có không ít chỗ xanh tím, còn trên mặt Sở Phi Long lại không có một vết thương. Hai người thoạt nhìn như thực lực ngang nhau, nhưng Sở Dương lập tức biết, Sở Phi Long khẳng định vẫn che giấu thực lực. Trong lòng hừ một tiếng. Với tâm cơ con hàng này, không ấm giấu thực lực mới là quái. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác, phong lăng thiên hạ, chuyển ngữ, viết văn đàn, thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 52, thân nhân gặp mặt, hai vị lão gia tử ở cách đó khá xa, lại nghe không thấy, đánh tới đỏ mắt, vẫn còn người một quyền ta một cước, hung hăng ẩu đà. Sở lão ra từ mắt tinh trong lúc cấp bách liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy sở dương đang đứng trước mặt dương lão phu nhân, vui mừng quá đỗi vội vàng nói. Trở về rồi, trở về rồi. Trong lúc kinh hỉ lại thoáng sơ sảy, lập tức bị dương bảo giáng hai quyền liên tục lên mặt, chỉ thấy xung quanh toàn sao là sao, phấn nổ quát lớn. Đánh cái con bà ngươi, ngoại tôm ngươi đã về rồi. Ngươi còn đánh cái gì? Dương bảo ngẩn ra, nói. Ngoại tôm đã trở lại là một chuyện tốt, nhưng ta và ngươi là thông gia, ngươi chửi bà nội ta thì không được Vung quyền đánh tiếp Sở hùng thành thấy mắng vậy cũng không phải, đối lý đành phải tránh phải né trái Dương bảo không chịu buông tha, liều mạng truy đuổi khắp trường Dương lão phu nhân tức giận tới thất khiếu bốc khói, phấn một quát Lên tách hai người bọn hắn ra cho ta Ra lệnh một tiếng, sở phi lăng dương nhược hùng lập tức xuất lính mấy trăm vệ sĩ như lang như hổ sông lên, mạnh mẽ tách hai vị lão gia tử ra. Bị kéo ra nhưng dương lão gia tử vẫn còn giãy rua đạp một cước, sở lão gia tử cũng không cam lòng chịu yếu thế, cũng đạp một cước đáp lễ. Tiểu Phúc hai người cùng bị tập kích, lúc này mới chịu tách ra, nằm vật ra trên mặt đất thở hồng hộp. Dương lão phu nhân dần dữ, đứng dậy. Vung ngoài trưởng trong tay chỉ trỏ chính khí lấm liệt giáo huấn một trận. Còn ra cái thể giống gì nữa hả? Đây là thông ra sao? Nào có ai đi thăm người thân cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy hả? Hai người các ngươi có biết xấu hổ không? Tuổi tác các ngươi tổng lại cũng sắp tới 200 rồi, vậy mà vẫn còn tranh cường háo thắng giống như một đám con nít vậy. Hôm nay chính là ngày vui, gặp lại ngoại tôn. Nếu hai lão gia hỏa các ngươi còn phá dối, ta sẽ lột ra sống từng người một. Sở lão gia tử trong lòng oán thận. Ngoại tông ngươi trở về rồi ngươi mới nói như vậy. Vừa rồi sao ngươi không nói vậy, lại còn kêu gào bảo lão công ngươi hung hăng giáo huấn ta. Thật sự là không gì độc hơn tâm đàn bà. Chỉ nghe dương lão phu nhân tiếp tục mắng. Sở hùng thành ngươi cũng vậy. Nói thế nào chúng ta cũng là khách nhân. Ngươi thân là sở gia gia chủ, dây chính là đạo tiếp đại khách nhân của ngươi hà? Đáng thương lão thân vượt mấy ngàn dặm chạy tới đây, bây giờ bụng đói miệng khát, vậy mà ngươi vẫn còn đi khi dễ lão dương. Sở hùng thành tức dẫn tới thất thiếu bốc khói, nhất thời há miệng trợn mắt. Ta khi dễ lão dương. Ngươi nói thật đúng là không có lương tâm. Rõ ràng là dương ra các ngươi đánh tới cửa nhà chúng ta. Dương Lão Phu Nhân giận dữ nói Nếu ngươi không làm gì sai, hắn lại đi đánh ngươi Đánh ngươi là muốn tốt cho ngươi Sở Hùng Thành lập tức tắt tiếng Hai, đã từng gặp bao nhiêu kẻ bao che khuyết điểm Nhưng cũng chưa từng thấy ai như Lão Thái Bà này Mẹ nó, ai bảo Lão Tử không phải là Lão Công ngươi Bất quá, cũng may mà Lão Tử không phải chỉ thấy dương lão phu nhân đá một cước vào mông dương bảo lão gia tử mắng ngươi thật là mất mặt chỉ một sở hùng thành nho nhỏ không ngờ cũng có thể đánh ngươi thành bộ dáng thế này dương lão gia tử rú lên một tiếng đau đớn nhảy dựng lên há cái miệng vừa rách vừa sưng tiếu lên ta chỉ đùa với hắn mà sở dương đứng bên cạnh nhìn mà miệng há hốc mắt trợn trừng cơ bắp co giật Ta phớt cả nhà ngoại ông tất cả đều là một ổ cực phẩm a Bây giờ thì ta đã hiểu cái tính cách vô lại lưu manh không chịu thua thiệt của ta từ đâu mà ra rồi. Hóa ra đều là từ nơi này di chuyển mà có. cái này thật sự không thể trách ta được a Bên kia sở lão ra tử giống lớn một tiếng. Thu thập chỗ này sạc sẽ. Bảo phòng bíp giết heo mổ dê đãi khách chuẩn bị rượu ngon. hai vị lão gia tử oán hận chừng mắt nhìn nhau một hồi đột nhiên lại cùng ôm bụng lăn ra cười lớn dương bảo lão gia tử chỉ sở hùng thành ngươi nhìn bộ dáng ngươi hiện tại kìa. ha ha ha thật giống một con chó hoang sở hùng thành cười ha ha thế ngươi không nhìn bộ dáng ngô ngốc của ngươi hiện tại sao thật giống một con la hoang bị người ta nướng sạc lung mọi người dở khóc dở cười Sở Dương nhìn mà ra đầu run lên. Không chú ý có một tráng hán chạy tới bên cạnh mình đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cảm giác ác bách ập xuống đầu. ngẩng đầu lên thì thấy vị tráng hán hình thể cao lớn, cường tráng giống như một con beo đã đứng trước mặt cúi đầu quan sát mình. Sở Dương tự cho rằng vóc dáng mình đã không thấp rồi. Một thước tám ba còn thấp sao? Chỉ là vị trắng hán này, so với mình không ngờ vẫn cao hơn tới hai cái đầu, chiều ngang lại càng to gấp đôi hắn vừa đứng ở chỗ này, sở dương lập tức cảm thấy thương thiên đại địa đều mất đi nhan sắc Trắng hán dương nhịp hùng vươn bàn tay lớn như tay gấu, vỗ vỗ lên vai sở dương cười ha ha, nói Sở dương Ta là cứu cứu ngươi, dương nhịp hùng Ô, ngươi sao vậy? thì ra một cái vỗ này đã đập cho Sở Dương ngồi phệt xuống mặt đất. hắn hiện giờ còn chưa khôi phục công lực nào chịu được từ linh thần trưởng vỗ như thế. Dương Nhược Hùng lại vươn tay túm tóc Sở Dương nhấc lên chân rời khỏi mặt đất, đưa tới trước mặt mình quan sát từ trên xuống dưới một lượt, hồ nghi nói: làm sao ngươi cứ mềm nhũn ra như búng thí Vỗ cái là gục, thể chẳng ngươi quá yếu đi? Một tay treo sở dương như treo cá khô, tay còn lại thì nhéo nhéo khuôn mặt sở dương chập chập không ngừng. Bộ dáng diện mạo thật không tệ. Giống hệt ta trước đây. Đúng là cháu ngoại giống chú, không giống là có vấn đề. Cháu trai cười với cứu cứu một cách nào. Sở dương đáng thương hiện giờ thở còn không xong, hai chân lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tím ngắt. Bị treo lơ lửng giống như một con cá khô phơi nắng. Ngay cả nói chuyện cũng không nên lời Làm sao còn cười được Trong lòng cả giận không ngừng chửi rùa May mắn là không giống ngươi Nếu giống như Chỉ sợ đời này tìm vợ cũng khó Chẳng qua ngươi tên Dương Nhược Hùng Cái tên này thật sự đặc quá chuẩn Cũng không biết ai lời hại như vậy Vừa sinh ngươi ra đã biết ngươi giống gấu Thanh âm vừa kinh vừa sợ của Dương Nhược Lan truyền tới Dương nhược hùng, ngươi buông nhi tử ta ra Lao tới giống như một con hổ cái Dương nhược hùng vội vàng thả sở dương xuống theo thói quen vỗ vỗ bả vai Thân thể ngươi quá yếu, sau này phải theo cấu cứu luyện tập cho tốt Lại ngã rồi Lại một trường vỗ cho sở dương ngồi phệt xuống đất thở hồng hộp, sắc mặt trắng bịch Dương nhược lan giận giữ sông tới, một trường đánh đại ta mình thối lui sang một bên, giận dữ nói Cháu trai ngươi thân thể gầy yếu, lại bị phong chủ kinh mạch không có nửa điểm huyền tông Ngươi ngươi Ngươi muốn hại chết hắn sao? Dương nhược hùng gãi dầu gãi tay cười gượng hai tiếng Thì ra là thế, ta còn đang không hiểu sao tên tiểu tử này lại mềm vặt như búng thế Ngượng ngùng tính cách đánh bài chuồn đột nhiên bừng tỉnh, giận tím mặt Là ai phong chủ kinh mạch cháu trai ta? thật là to gan, có phải là lão già sở hùng thành kia không? dương nhật lan vừa thẹn vừa gian, mắng lăn qua một bên. dương nhật hùng từ nhỏ đã sợ mũi mũi mình miệng lẩm bẩm hậm hực đi mất, người nhiều lực lớn, tuy sở ra đã bị phá lanh tanh bành, nhưng hơn ngàn người cùng nhau quét dọn chẳng mấy chốc đã đâu lại vào đấy. đương nhiên đại sảnh tiếp khách đã không thể dùng nữa rồi, dù sao thời tiết cũng ôn hòa. dứt khoát tổ chức tiệc trong sân vậy hai vị lão gia tử đều trở lại chỗ của mình điều trị thương thế tầm bổ thân thể đổi một bộ quần áo mới xử lý một chút máu ứ đỏng tím đỏ trên mặt sau đó khoác một cái áo choàng thật đẹp vinh cái mặt tựa như đầu heo của mình nghênh ngang xuất hiện sở dương lúc này mới bắt đầu bái kiến ông ngoại bà ngoại cậu mở dập dầu liên tùng tục như gà mổ thóc thu hoạch một đống lễ vật thật lớn trong đó Dương Lão Phu Nhân tặng cho một thanh bảo kiếm, nghe nói chém sắt như bùn, Dương Lão gia Tử tặng cho một thanh đoàn kiếm, hàn quang tứ phía, nghe nói là thượng cổ thần binh. Hai hiện lễ vật này vừa lấy ra toàn bộ sở ra lập tức tràn ngập ánh mắt hâm mộ. Đây chính là khi thế chi bảo a. Chỉ có sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan cười khổ trong lòng. Đao kiếm của bọn họ đều là sở Dương tặng cho. So với đao kiếm trước mắt này. Không chỉ mạnh hơi vài cấp bậc. Mấy thứ này sở dương tùy tiện cũng có thể lấy ra được. Cho nên làm sao có thể để ý tới chứ. Với ánh mắt của sở dương đương nhiên không coi một thanh đoản kiếm một kiếm này vào đâu. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sở dương nhận được quà của người thân mình tặng cả ở kiếp trước lẫn kiếp này. Cho nên hắn vẫn rất kích động. Lễ phép cảm tạ thưởng thức một fan yêu thích không nỡ buông tay. Thậm chí trong mắt còn có chút cảm xúc dân trào, khó khăn lắm mới khống chế được. Dương Nhược Lan cùng sở phi lăng nhìn thấy, đột nhiên trong lòng đau xót. Hiểu được tại sao sở Dương lại như thế. Phu thê hai người lập tức giống như đánh vỡ ngũ vị bình trong lòng, vừa xấu hổ vừa hối hận. Nhi tử cần cũng không phải là bảo đao bảo kiếm thần binh lơi khí gì. Hắn cần là một phần tâm ý. Mình thân làm cha mẹ. Không ngờ chỉ lo cao hứng mà quên mất chuyện này. Thanh kiếm này tên suy tuyết tục truyền là bội kiếm của nhất đại kiếm quân Đông Phương ngàn năm trước. Chém đinh chặt sắt, chém sắt như bùn để một sợi tóc rơi lên cũng đứt. Dương lão phu nhân thấy cháu ngoại phi thường thích thú lễ vật mình tặng, không khỏi an lòng ánh mắt đều hít lại cười nói. Đa tạ bà ngoại tặng kiếm. Cháu nhất định sẽ không cô phụ thanh kiếm này. Sở Dương cảm động nói. hắn biết, một thanh kiếm như vậy, ở trong mắt mình tuy không tính là gì, nhưng ở trong cửa trọng thiên đại lục, vẫn là thần binh lời khí có số má. Dương gia đoạt được nó, nhất định cũng phải khó khăn một hồi. Thanh đoạn kiếm này truyền thuyết là nhiệt long truy chính là dùng sừng của một con linh thú thập cấp nhiệt long chế tạo mà thành. Sắc bén vô cùng, hơn nữa ban thân mang sắn hàn khí, chỉ cần cắt vào một điểm da thịt. Là có thể khiến địch nhân huyết mạch đông cứng trong nháy mắt mà chết. Dương Bảo cười ha hà, nói. Lão Phu luôn quang minh lỗi lạc thích dùng nắm tay, Lại càng ra thích cái khoái cảm nện chấm thang bang lên thân kẻ khác tựa như đánh ra ra ngươi vừa rồi vậy. Khủ khủ khủ. Cho nên không thích loại tiểu binh khí có chút âm hiểm này. Bất quá ta thấy tiểu tử ngươi bộ dáng âm hiểm cho nên mới mang tặng. Mọi người cười ngất. Sở dương giờ khóc giờ cười Đây là tặng quà sao Cái gì mà bộ dáng âm hiểm Hơn nữa Ngài từng gặp ta sao Không ngờ còn vì ta có bộ dáng âm hiểm Mà mang tới tặng Sở dương sờ sờ mũi Thu lấy lễ vật Trong cửa kiếp không gian Kiếm Linh như có điều suy nghĩ Nói Thanh nhiệt long truy này cũng có chút tác dụng Tạm thời ngươi có thể dùng để đâm lén Ám sát Đợi đến khi thực lực trưởng thành có thể trực tiếp hấp thụ hàn khí trong nhiệt long truy, hóa thành thất âm hàn khí của ngươi. Sở dương ừ một tiếng. Đem ra so sanh kỳ thật lễ vật của cấu cứu vẫn khiến sở dương thích nhất. Vì cấu cứu này không ngờ lại trực tiếp nhất. Tặng luôn 500 khối tử tinh. Đây là thực tế A. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 53, ta có lão bà, tên biểu mùi thực đáng yêu, Dương Nha Nha, không ngờ cũng tặng một cái túi bình an. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, xem ra toàn gia ông ngoại cũng chẳng có bao nhiêu văn hóa, lấy cái tên cũng nhà quê. Trình độ đặt tên, so với sư phụ mạnh siêu nhiên của mình đúng là có điểm kém cỏi. Giống như sở Dương đàm đàm Tin thật hay à Dương Nhật Hùng cười ha ha Muốn vỗ vỗ vai sở Dương nhưng vẫn kịp nhìn lại Đành vỗ bắp đùi mình Nói oang oang lên Ta không có bảo bối gì Ta cảm thấy bảo bối bảo ba linh tinh gì gì Cũng không thể thực tế như tử tinh được Cháu trai Ra ra ngươi không cho ngươi tử tinh Vậy cứu cứu cho ngươi tử tinh Ngươi muốn bao nhiêu cứu cứu cho bấy nhiêu Chỗ này ngươi cầm trước còn muốn nạp tiểu thiếp thiếu tử tinh thì cứ bảo cứu cứu chỗ ta vẫn còn. Mọi người tởn mắt há hốc miệng. Nạp tiểu thiếp. Còn có cứu cứu trực tiếp như vậy. Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt A, không ngờ đã chuẩn bị cả vợ bé cho cháu trai rồi. Dương Dương, tên ngươi là do ai đặt? Đặt thật hay nha. Dương bảo cười toét toét, đánh giá ngoại tôn. Cảm thấy thằng cháu ngoại này trừ thân thể hơi gầy yếu, không thật khỏe mạnh ra cái gì cũng tốt. Đương nhiên, nếu có thể cao lớn thô kệch như cứu cứu hắn thì lại càng tuyệt hơn. Nghĩ nghĩ tiếc nuối thở dài, thầm nghĩ sở ra giống quá tệ, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Là sư phụ ta đặt cho. Sở dương cẩn thận nói, thầm nghĩ cái tên này hay chỗ nào. Ngươi cũng hiểu được cái tên này hay. Ồ, khi đó ngươi còn chưa biết thân thế của mình đúng không? Sư phụ ngươi làm sao lại biết cha ngươi họ sở, mẹ ngươi họ Dương? Dương lão gia tử rất là kinh ngạc. Người này không đơn giản nha. Sở Dương, Sở Dương. ha há há, đây không phải là hai nhà chúng ta sao? Hơn nữa nhũ xanh còn là Dương Dương. Rõ ràng là Dương gia chúng ta chiếm phần hơn. Sở Dương giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc cũng hiểu được cái tên này hay chỗ nào. Thì gia vị lão gia tử này tưởng dương trong tây dương. Là dương trong dương quang. Sở dương sửa lại. Dù sao cũng đều là dương. Dương bảo vung tay lên. Dắt dương mở ngoặt tròn dây đóng ngoặt tròn vào trong trùng lừa cũng là dây chứ không phải lừa. Sở dương trợn chừng mắt. Thế nào? Cháu ngoan, ngươi có vừa lòng với lễ vật của chúng ta không? dương bảo lão ra tử cười ha ha nhìn quanh tự hào nói chúng ta đâu có sống một số kẻ keo kiệt đến nỗi xấu hết tự tinh vào trong túi không nỡ lấy ra nói xong liền liếc mắt nhìn sở hùng thành hừ hừ cười lạnh sở hùng thành tức giận lập tức quay đầu đi chỗ khác trong lòng thầm hừ lạnh lão tử không muốn nói toạt ra mà thôi sở ra chúng ta không tài đại khí thô như dương ra các ngươi Ngươi cho rằng lão phu không biết chuyện dương gia các ngươi tìm được một mỏ tử tinh quáng nhiều năm trước. Bằng không tử tinh ngọc tủy ở đâu ra. Lập tức lấy ra 500 khối tử tinh thật hào phóng nha. Tuy đây đã là tiền thu vào nửa năm của sở gia chúng ta, nhưng đối với dương gia các ngươi cũng chỉ là một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. Bằng không, huyết y đội tất cả đều là hoàng tỏa của các ngươi làm thế nào là luyện ra. Lão hốn đàn, thật nghĩ người ta đều ngốc. Lão phu chỉ nể mặt quan hệ hai nhà, không muốn vạch mặt ngươi. Bằng không, một câu truyền ra là gia tộc ngươi chết sạch. Dương bảo cười ha ha, nói. Hiện tại ngoại tôn ta rốt cuộc cũng về nhà, ta an tâm rồi. Nhớ năm đó, cha ta 76, mới sinh hạ lão tử, có thể nói là chịu bao nhiêu gian nan. Khủ khủ khủ. Dương lão phu nhân liên tục ho khan Mọi người đều ngạc nhiên. Ngoại tôn ngươi trở về thì có liên quan gì tới chuyện cha ngươi 76 tuổi mới sinh ngươi? Bất quá, vì lão gia tử này thật đúng là quá mạnh mẽ. 76 tuổi không ngờ vẫn còn khai chi tán diệt. Thấy vo khan, Dương Bảo lập tức đổi dòng, mặt không đỏ thở không gấp, nói. Ờ, ở, lúc ấy nha nha và Dương Dương đều sắp sinh, đúng lúc đó cha ta lại đoạt được một khối tử tinh ngọc tủy cho nên liền mời cao nhân phân ra thành hai khối ngọc bội. Một khối khắc chữ sở, một khối khắc chữ Dương đại biển thân thế thân phận hai người. Dương bảo quay đầu. Cháu trai, ngọc bội của ngươi đâu? Sở Dương vội vàng móc ra còn hồng y thiếu nữ bên cạnh cũng lấy ra ngọc bội, đưa tới. Dương bảo tay cầm hai khối ngọc bội. Mừng rỡ cười to toét, nói Chính là hai khối này, ha ha ha Sở Dương ẩn ước cảm thấy có gì đó không ổn Quả nhiên lập tức nghe thấy Dương Bảo nói Lúc ấy còn có một ước định Đó chính là Nếu hai hải tử này đều là trai hoặc đều là gái thì cũng thôi Nhưng nếu là một nam một nữ thì sẽ kết thành phu thê Ha ha ha Đây đúng là ông trời tác hợp A Sở Dương trong đầu nổ âm một tiếng, lập tức cảm thấy choáng váng. Vị hồng y thiếu nữ bên cạnh cũng kinh ngạc một hồi, sau đó mặt mũi đỏ bừng, hung hăng dậm chân. Ra ra, ngài lại nói lung tung rồi. Rất hiển nhiên cô nương này cũng không biết từ trước. Dương bảo mừng rỡ nói. Dương Dương, lại đây, xem vỡ ngươi nổi sung lên kịp. Dương nhược hùng vỗ bà vai sở Dương, mặt mày hớn hở. Cháu trai, mau tới xem khuê nữ nhà ta thế nào. Mà sau này không thể gọi là cháu trai nữa rồi, gọi là hiền Tế. Ha ha ha. hiền Tế, nhanh lên nào. Sở Dương ngây ra như phóng. Dương Nhược Lan cùng sở Phi Lăng ngây ngẩn cả người. Hai người cùng nhớ ra, năm đó quả thực là có chuyện này, lập tức thầm hô không ổn. Nhi tử trở về, chỉ lo cao hứng, không ngờ lại quên mất chuyện này. Làm thế nào cho phải đây? Người khác không biết, nhưng hai người bọn họ há lại không hay. Sở dương trong lòng đã sớm có người ái mộ yêu mến, hơn nữa dưới hạ tam thiên còn có một hoàng đế lão bà sinh hài tử, còn có hoàng hậu lão bà si ngốc chờ đợi. Tên gia hỏa này bây giờ lại lòi ra một cái hôn ước từ trong bụng mẹ. Có thể khẳng định một điều, sở dương tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Ngay cả tuyệt sắc như ô thiến thiến, sở dương ở chung trong một thời gian dài như vậy cũng không hề đồng tâm mảy may, húng chi là vị biểu mũi mới gặp này Không được Sở dương còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì dương nha nha đã nổi giận đùng đùng mở miệng, nước mắt rưng rưng Ta còn tưởng các ngươi dẫn ta tới làm gì thì ra là chuyện này Các ngươi làm sao có thể Làm sao có thể làm như vậy Tiểu cô nương ủy khuất dầu miệng thực bi phấn. Đây là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đã ước định rồi, ngươi nói không có tác dụng, ta nói được là được. Dương nhược hùng vung tay lên. Húng chi ra ra ngươi đã định, lại càng không thể sửa đổi. Dương nha nha vừa tức vừa vội vừa ủy khuất, rốt cuộc nước mắt cũng trào ra. Dương dương, ngươi thấy sao? Dương bảo trừng mắt nhìn cháu ngoại mình. Sở Dương sờ sờ cầm, nói Biểu mùi xinh đẹp như vậy Đây đương nhiên là chuyện tốt Chỉ là ta Chỉ là ta đã có lão bà rồi Ngươi có lão bà rồi Lời vừa nói ra Không chỉ toàn ra Dương bảo Mà ngay cả toàn ra sở hùng thành Cũng trợn mắt há hốc mồm Bao gồm cả Dương nhược lan lẫn Sở phi lăng đều giống như bị sét đánh Những lời này Thực sự quá mức kinh người ngươi ngươi ngươi dương bảo trợn mắt nhìn sở dương ngón tay chỉ chỉ kích động đến run rẩy cả người vậy lão bà ngươi đâu vốn định chất vấn một câu nhưng nghĩ tới gia hỏa này lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy làm sao biết trong nhà đã định hôn nhân thật sự là không trách được hắn lão bà ta đi học nghề với sư phụ rồi sở dương bình thản ung dung nói đi với sư phụ nàng rồi dương Nhược lan quan tâm nhất lập tức hỏi lão bà ngươi tên gì Bộ dáng thế nào các ngươi đã thành thân sở dương lộ ra thần sắc khó xử vé sát tai mấu thân nói nương chúng ta cũng không thể hối hôn lần này đâu không chỉ riêng nhà chúng ta cho dù là để nhất cửu đại gia tộc giả ra cũng không thừa nhận nổi hậu quả khi hối hôn đâu tâm nhãn sở dương sắc bén thế nào chứ Liếc mắt một cách đã nhìn ra, muốn thoái thác vụ hôn nhân này trừ mẹ mình ra, không ai có thể làm được Cho nên rõ ràng phải thuyết phục được mẹ đã Bất quá hắn cũng không có nói dối Để tử Trung của ở nơi này Ninh Thiên nhai cùng bố lưu tình, cho dù là giả ra cũng không dám hối hôn Một khi chọc cho hai vị trí tôn này nổi giận thì đúng là tai họa ngập đầu rồi À, hơn nữa, để tử trung của hai vị trí tôn, nếu đổi thành giả ra, đừng nói là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, cho dù là một con heo nái. Cũng phải lấy về nhà cung phủng. Làm sao có gan đi hối hôn chứ? Dương Nhược Lan vừa kinh vừa hỉ trái tim đập thình thịch hỏi. Là cô nương nhà nào? Sở Dương thần bí, nói. Chuyện này không thể nói ở đây. Dương Nhược Lan liếc nhìn sở phi long bừng tỉnh đại ngộ, nói Đúng đúng quả thực không thể nói ở chỗ này. Nói xong liền quay sang Dương Bảo, nói cha nếu Dương Dương đã có thê thất rồi thì không bằng bỏ qua chuyện này đi. Nha nha là chất nữ ta thương yêu nhất, dù sao diệu nữ Dương ra chúc ta nói gì cũng không thể làm thiếp thất cho người ta. Dương Bảo lão gia tử vân vê tròm dâu trầm ngâm nói Kỳ thật nam tử hán đại trưởng phu ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường. Bên cạnh thê tử Dương nhược Hùng ôm lấy tay Dương Lão Phu Nhân vẻ mặt cầu xin nói. Ba bà. Dương Lão Phu Nhân hử một tiếng, nói. Nếu Dương Dương đã có thê thất rồi, chúng ta còn quan tâm làm gì? Lão Nhân, việc này cứ thôi đi. Dương Lão gia tử có chút không tình nguyện nói. Việc này. Chờ lão bà tên tiểu tử này tới đây để lão phu xem đã rồi nói sau. Nếu như không được, dứt khoát bỏ đi, rước nha nha của chúng ta làm lão bà. Sở dương giờ khóc sợ cười. Việc này cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua. Kế tiếp, sở ra tổ chức buổi tiệc, sơn chân hải vị, vô số rượu ngon giống như nước chảy không ngừng tuôn chảy. Lập tức sở ra hương bay ngàn rằm, mùi rượu tứ phía. Phụ tử Dương Bảo chén lớn chén nhỏ không bao lâu sau đã ngà ngà say. Lúc đầu, Dương Bảo lão gia tử còn bắt được sở phi lăng giáo huấn mấy câu, nói khiến nhi tử không được khôi vĩ con dễ ngươi quá vô dụng. Bất quá qua một lúc cũng quên luôn chuyện này. Uống đến lúc này, hai lão gia tử mặt mũi bầm dập đã quàng vai bá cổ cực kỳ thân thiết, vừa cười vừa mắng vừa uống. Chưa phân thắng bại trên chiến trường thì nhất quyết phải thư hùng một trận trên tiệc rượu uống chết đối phương. Đều điểm một chỉ, khóa hết nguyên khí đối phương, sau đó ôm bình rượu ầm ầm cùng chén. Uống xong bụng hai vị lão gia tử đã phình ra như cái trống, lảo đảo không ngừng, mắt say lờ đờ, rốt cuộc cũng chẳng phân biệt được trước sau, ầm ầm ngã xuống. Bị khiêng vào phòng ngủ. Lúc này trăng đã lên tới giữa trời. Dương Nhược Lan cuối cùng cũng thả lòng, xong việc liền gọi Nhi Tử vào trong phòng, hỏi khí tình huống con dâu. Nghĩ tới tôn tử dưới hạ tam thiên, Dương Nhược Lan lại nóng nòng như lửa đốt. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyển. MC tiểu phàm.com Quyển 7. Chương năm Chương 54. Y quán gặp chuyện không may. dương nhược lan rất phiền muộn cũng rất rối sắm. tên nhiệt chứng này đã lớn như vậy rồi mà không khiến người ta bớt lo lâu. hoàng đế cô nương người ta tốt nhất vậy, ngay cả nhi tử cũng sinh cho ngươi rồi, không ngờ ngươi. lão bà kia của ngươi, rốt cuộc là đồ để của ai. dương nhược lan nhìn nhi tử chằm chằm. ninh thiên nhai. sở dương thở dài. Dương Nhược Lan mơ mơ hồ hồ, còn chưa kịp nhớ ra. Dường như cũng không phải là danh nhân gì a. Còn có bố Lưu Tình. Sở Dương nói tiếp. Ninh Thiên nhai. Ai vậy? Tên làm sao lại quen như vậy? Bố Lưu Tình. Dương Nhược Lan nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên kinh hô một tiếng, hai mắt cũng trợn trừng lên. Ninh Thiên nhai. Bố Lưu Tình. Ngày nhỏ giọng một chút, Sở Dương cười khổ Dương nhược lan vô lực ngồi xuống ghế, hai mắt sải ra thân hình cứng ngắc, môi mấp máy, lo lắng không yên nhỏ giọng hỏi Là hai vị trí tôn trong truyền thuyết Chính là hai người bọn hắn Sở Dương cười khổ Ở cực bắc hoang nguyên, hai vị trí tôn xuất hiện, sau đó nhìn thấy con dâu ngài cũng nhìn chút tư chất của nàng, cho nên thu nàng làm đồ đệ Thậm chí còn vì thế mà thiếu chút nữa đánh nhau Sau đó hai người mới quyết định cùng thu làm đệ tử Dương Nhược Lan giống như nghe được một câu chuyện thần thoại cực kỳ khó tin Thần tình biến ảo không ngừng giống đèn kéo quân Không ngờ ngay cả thở cũng quên mất Cái này thật sự quá kinh người rồi Lão bà Nhi tử lại là đồ đệ chung của Ninh Thiên Nhai Bố Lưu Tình Hai vị trí tôn trong truyền thuyết Hơn nữa còn là đồ đệ mà hai vị trí tôn đánh nhau tranh đoạt Thân phận như vậy Tuyệt đối so với công chúa một nước còn cao quý hơn ngàn vạn lần. Khó trách Nhi Tử lại nói. Hôn sự này chúng ta hối không nổi. Quả thực là hối không nổi à. Dương Nhược Lan cũng từng nghe nói, hai đại chí tôn này từng xuất hiện ở cực Bắc Hoang Nguyên Trung Tam Thiên. Hiện giờ đối chiếu với lời sở Dương, lập tức tin tưởng. Nhi Tử thật sự không có lý do lừa gạt mình. Điểm điểm thì phải làm sao đây? Đáng thương tiểu sư muội của ta. Đáng thương tiểu tôn của ta. Dương Nhược Lan tâm loạn như ma. Nương, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Thấy Dương Nhược Lan tim đập thình thịt, sắc mặt biến ảo không ngừng, Sở Dương không nhìn được hỏi. Không có gì. Dương Nhược Lan thở dài thật sâu, nói. Dương Dương, nữ hải tử này. Ngươi có thích không? Nói xong lại bổ sung một câu. Ta nói. Là nữ hải tử mà. Vì hai đại trí tôn dẫn đi đó. Sở Dương gật đầu khẳng định. Nương, đó là nữ nhân ta yêu nhất cả đời này. Như vậy sao? Dương Nhược Lan buồn bã thất lạc, nói. Cũng chính bởi vì nàng, ngươi mới không tiếp nhận Âu Thiến Thiến sao? Sở Dương sửng sốt thoáng nhíu mày, hồ nghi hỏi. Nương, làm sao ngài lại biết Âu Thiến Thiến? Dương Nhược Lan lúc này mới phát hiện mình lỡ miệng cười lớn nói Ta nghe nói qua Sở Dương ừ một tiếng coi như trả lời Lại tựa hồ đang trầm tư Dương Nhược Lan trong lòng có ý Không dám hỏi tiếp nữa Vội vàng đổi đề tài Nói Bộ dáng cô nương kia thế nào Sở Dương gật đầu liên tục Phong hoa tuyệt đại quốc sắc thiên hương Dương Nhược Lan có chút yên tâm nói Tính tình thế nào Có nghe lời ngươi không? Sở Dương vỗ vấu ngực. Ta bảo nàng đi hướng đông, nàng không dám đi hướng tây. Ta bảo nàng đánh chó, nàng tuyệt không dám mắng gà. Dương Nhược Lan phì cười, nói. Dáng người thế nào? Sở Dương vô hạn mơ màng, nói. Muốn ngực có ngực, muốn mông có mong, dáng người hiểu điểu. Hừm ta nói là khinh vũ sau khi lớn lên rồi. Dương Nhược Lan thì thảo nói. Xem ra có thể sinh nhi tử Sở Dương ngạc nhiên Dương bảo lão gia tử Sau khi chuyển nhà tới sở ra rồi Không ngờ ở ly lại luôn Giống như chim cu gáy chiếm tổ vậy Trong nhất thời nửa khắc Không ngờ không nhìn ra ý định trở về Vì thế sở ra lập tức Náo nhiệt hẳn lên Ngày ngày đều được nghe Hai vị lão gia tử khí thôn sơn Hà mắng chửi lẫn nhau Sau đó lại đột nhiên đồng thủ tới gà bay chó chạy Sau đó lại vác hai cái mặt bầm dập tới cùng ngồi ăn cơm một bàn cùng rót rượu cúng say túy lúy cùng ngủ. Cuộc sống thật thích chí vô cùng. Cuộc sống sở dương cũng khôi phục lại như thường. Ngày hôm sau, khi sở dương tới y quán, phía sau lưng lại kéo theo một cái đuôi nhỏ. Sở Nhạc Nhi Sở Nhạc Nhi hiện giờ đã không còn thống khổ nữa thân thể tốt lên theo từng ngày. Chỉ trong vòng 4-5 ngày... Không ngờ đã thay đổi rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sắc mặt hồng nhuận trắng nón tóc cũng mềm mại bóng mượt, không còn vẻ khô vàng cứng nhắc như trước nữa. dáng người cũng dần dần nảy nở, duy chỉ có một điểm giống với trước kia. Nhà dầu này vẫn giữ cái tính cách điềm đảm thực quá trầm vùng quá chấn định. Khói miệng thường mỉm cười dịu sàng bước đi bình tĩnh nhẹ nhàng, giống như ố lan thâm tốc, không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có khi đối diện với sở dương tiểu Nha đầu này mới có thể hoạt bát. Sau khi ở với mấu thân mấy ngày tiểu Nha đầu này liền bắt đầu đi theo thành cách đuôi nhỏ của sở dương đồng thời cũng là tiểu tiểu nhị miễn phí cho y quán. Lẽ ra y quán của sở thần y quả thực có chút khó coi tiểu cô nương giống như tiên lộ minh châu như thế ở trong quả thực là có chút trà đạp. Nhưng sở nhạc nhi lại không thèm để ý chút nào cho dù vội vã. Nhưng thoạt nhìn vẫn an an tính tính, nhu nhu hòa hòa. Sáng sớm ngày thứ hai tới y quán, khi nhìn thấy sở phi yên, sở dương hoàng sợ. Sở. sở phi yên đi đứng khập khiễng mặt mũi bầm dập, đang thu dọn y quán. Trong y quán là một đống hỗn độn khắp nơi đều là dụng cụ bị phá vỡ, mấy cái tủ thuốc cũng bị nện cho nát như cả rồi. Tiểu la lịa sở nhạc nhi đi theo sở dương không nhìn được kinh hô một tiếng. Tứ thuốc. Ngày sao vậy? Sở Dương lập tức lửa giận vạn trưởng. Nhìn tình huống này, nhất định là có kẻ tới phá phách hơn nữa còn mang tính chất trả thù. Bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy. Tứ thúc, ngày không sao chứ? Sở Dương chạy vội tới. Sở Phi yên thở dài, vẻ mặt hổ thẹn. Dương Dương, tứ thúc thực vô dụng. Bây giờ còn nói cái này làm gì? Sở Dương hạ thấp giọng xuống, nói từng chữ một. Ngươi của tiêu ra. Sở phi yên gật đầu, nói. Hẳn là bọn hắn. Hắn thở dài. Hai nhà kia tuy cũng có cao thủ cường đại hơn tứ thúc ngươi, nhưng đại đa số đều biết rõ nhau rồi. Vừa xuất thủ là có thể nhận ra. Nhưng mấy người này lại nhận không ra, trừ tiêu ra, hẳn là không còn người khác. Sở dương ừ một tiếng. Sở phi yên nói. khuya hôm nay có thể bọn hắn lại tới. Khuê hôm nay còn tới. Sở Dương nhíu mày. ngươi chắc chứ. Thì ra đêm hôm đó Sở Dương trở về gia tộc, Sở Phi Yên lập tức đi huyết thủ đường phát nhiệm vụ tiêu sạch tử tinh Sở Dương giao cho, không còn một mảnh. Đến ban đêm trở về, phát hiện Sở Dương còn chưa về, Sở Phi Yên lo lắng, mấy ngày nay đều ở lại đây trông y quán. Không nghĩ tới, nửa đêm hôm qua đột nhiên ầm một tiếng, cửa đã bị đạp đổ, sau đó mấy kẻ bịt mặt liền xông vào. Sở Phi in mặc dù có tu vi hoàng cấp ngũ phẩm, nhưng năm sáu kẻ này đều là cao thủ hoàng tỏa cửa phẩm, căn bản ngăn không nổi, còn bị người ta bắt được, đánh cho một trận. Mấy người cai cũng biết thân phận Sở Phi in không dám đối đã quá phận. Chỉ đánh cho mặt mũi bầm dập, ép hỏi tử tinh ở nơi nào. Tử tinh đã dùng để phát nhiệm vụ rồi, sở phi yên làm sao giao ra được. Lại nói, cho dù có trong tay, sở phi yên thà chết cũng không chịu giao ra. Đây chính là hy vọng của nhạc nhi, làm sao có thể giao ra. Thấy ép không ra tử tinh, đám người kia liền nổi giận. Trước khi đi còn hung hăng đe dọa. Cho ngươi một ngày, nếu tối nay còn không giao tử tinh ra thì cứ đợi mà nhặt xác cháu ngươi đi. Sở Phi Yên bị đánh cho thương tích đầy mình tuy không thương tới gân cốt, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tới nửa đêm. Thẳng cho tới sáng sớm, mới đứng lên, muốn về ra tộc cầu viện, lại có chút lưỡng lự. Chuyện này có chút mất mặt a. Đang lúc mâu thuẫn thì sở dương đã tới rồi. Vừa tiến vào sân, sở dương lại càng bốc lên lửa giận. từ chút mà mình yêu thích nhất, không ngờ cũng bị chặt đổ mấy chục tay. Những thứ khác cũng không có tổn hại gì Tựa hồ đối phương tìm không ra nên mới bỏ đi Sở dương mặt mày âm trầm nhíu mày nói Tứ thúc chuyện này có điều gì đó không đúng Lẽ ra nếu tiêu gia muốn tử tinh Thì cũng không cần đợi lâu như vậy chứ Vì sao phải chờ tới ba ngày sau mới động Sở phi yên trợn trắng mắt nói Ba ngày sau Cũng là nhanh lắm rồi Bằng không, ngươi vừa mới xem xong bệnh, chặt chém của tiêu gia nhiều tử tinh như vậy, mà bọn hắn lại lập tức đánh tới cửa. Đây chẳng phải mà muốn tuyên chiến với sở gia hay sao? Tiêu gia mặc dù tài hùng thế lớn, nhưng sở gia thân là địa đầu xà bình xa lính cũng không phải dễ chọc vào. Trải qua ba ngày giảm sóc, các đại gia tộc cũng khôi phục nguyên khí. Lúc này đánh tới, mới khiến tất cả các đại gia tộc đều có hiềm nghi. cho dù có hiểm nghi tiêu ra thì cũng không quá nhiều cho nên bọn hắn mới trắng trợn như vậy sở dương gật đầu trầm tư nói thì ra là thế trong mắt hắn chợt lói lên tinh mang tứ thúc ngài nghỉ ngơi cho tốt đi khuya hôm nay ta sẽ chuẩn bị cho bọn chúng một món quà lớn sở phi yên lo lắng nói được không sở dương cười âm trầm nói nếu ta còn không được người khác có thể làm được sao hắn đưa tay vào trong người lấy ra một cái bình nhỏ bên trong là một chút tuyền thủy màu trắng ngà tứ thúc nhảy uống cái này đi có lợi cho thương thế của ngươi sở phi yên kiến thức rộng rãi mở nắp bình ra lập tức kinh hô sinh cơ tuyền thủy ngươi kiếm đây được đồ tốt như vậy sở dương mỉm cười trước kia có người cho còn thừa lại một chút Sở phi yên cầm bình sinh cơ tuyền thủy lập tức luyến tiếc nói Thương thế của ta chỉ là ngoài ra Đừng lo tuyền thủy này cứ chờ đến khi tam ca trở về cho hắn uống Mấy năm nay hắn bôn ba bên ngoài Thương thế quả thực không nhẹ Sở dương nói Chỗ ta vẫn còn đã sớm chuẩn bị tốt cho tam thúc rồi Sở phi yên lúc này mới lưu luyến nói Vậy ta uống một nửa, còn một nửa lưu lại cho tứ thẩm ngươi. Sở Dương cả giận nói. Tứ thẩm cũng uống rồi, cho ngươi uống thì ngươi cứ uống, sao lại nói lắm như vậy. Sở Phi Yên trợn trắng mắt, rốt cuộc yên tâm uống hết. Sở Dương đỡ Sở Phi Yên về phòng nghỉ ngơi, sau đó thu thập sơ qua một chút mặt tiền cửa hiệu, tủ thuốc bị đánh nát cũng dứt khoát ném hết ra ngoài. rằng Sở Nhạc Nhi không được chạy loạn cẩn thận coi y quán. Sau đó sở dương liền từ cửa nhỏ hậu viện đi ra ngoài, biến đổi dung mạo, nhóng lên một cách đã không thấy tâm hơi đâu nữa. Không bao lâu sau, sở dương một thân hắc bào đã đi tới trước chấp pháp đường kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra tướng mạo thực sự, cười nói. Thỉnh đại nhân bẩm báo cho sa thống lính cứ nói sở dương cầu kiến. Ngạo thế Cửu trọng thiên. Nguyên tắc Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện MCtiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 55. Uyên ương tử mẫu ngọc. Một tiếng cười sảng khoái vang lên. Cách đầu hói bóng loáng của Sa Tâm Lượng đã xuất hiện trước mắt Sở Dương, vội vàng chạy xuống, hai tay nắm chặt tay Sở Dương. Tiểu huyên đệ, ha ha ha, làm sao mấy mấy ngày đã quay trở lại rồi? Vào đây vào đây chúng ta cùng uống trà đến trưa ở lại ăn cơm luôn Huyên để chúng ta phải uống say một phen Nói xong không đợi sở dương trả lời đã kéo tay hắn cực kỳ nhiệt tình lôi vào trong chấp pháp đường Trong mắt hai vị chấp pháp giả canh cửa lập tức lồi ra Ta phớt đây là sa thống lính mặt lạnh hiểm độc của chúng ta sao Sa thống lính mặt lúc nào cũng hầm hầm, nhìn thấy ai cũng lạnh lùng, cho dù là gia chủ tam đại thế gia tới, sa thống lính cũng phải hít lỗ mũi lên tận trời kiêu ngạo vô đối. Hôm nay làm sao vừa nhìn thấy thiếu niên này lại giống như gặp được cha ruột vậy. Cho dù là lần trước tổng chấp pháp đại nhân tới đây, sa thống lính cũng không có bộ dạng như vậy. Nghe được tin sở dương tới tần bảo thiện vẫn ở lại đây dưỡng thương lập tức cười ha hả ra tiếp đón. Dùng sức ôm chầm lấy sở dương thực có một vẻ kinh hỉ giống như một ngày không gặp tựa như xa cách ba thu. Lão đệ, ha ha ha. Tiểu lão đệ của ta, ngươi tới rồi, ca ca nhớ ngươi muốn chết. Trên người sở dương lập tức nổi ra gà Ta vừa mới rời khỏi đây chưa tới một ngày một đêm đâu. xa tâm lượng nhanh nhẹn bày biện trà nước cười ha hà nói. Tiểu huyên đệ, ngồi đi ngồi đi. Ta đang chơi cờ với lão tần. Lão hốn đàn kia thua còn quyệt nợ Chơi với hắn thật bực mình Tần bảo thiện cả giận nói Rõ ràng ngươi trộm của ta một con xe Sở dương vội vàng xua xua tay Cắt ngang hai người tranh cãi nhíu mày lo lắng nói Ta nói này Hai vị lão ta Các ngươi thế nào lại rảnh như vậy Dược liệu của các ngươi Tần gấp như thế mà các ngươi Vẫn còn tâm trí ở nhà chơi cờ cái này cái này cái này Sở Dương bỗng thở hổn hển, dầm chân nói Cái này, cái này Còn ra thể thống gì nữa Không ngờ tức tới rùi bọt mép rồi Tần Bảo Thiện cùng xa tâm lượng thấy Sở Dương thật tâm sốt ruột cho mình Nhìn nhau trong mắt đều có vẻ cảm động Tần Bảo Thiện ung um hòa nói Tiểu huyên để chớ sốt ruột Ha ha, với thân phận của hai người chúng ta chỉ là một chút dược liệu Làm sao phải đích thân đồng thủ Sớm an bài xong xuôi cả rồi. Sa tâm lượng cười nói. Nếu không an bài xong xuôi, hai người chúng ta cũng chẳng có tâm tư chơi cờ đâu. Hai mắt sở dương sáng lên, lúc này thật sự kinh hỉ nói. Vậy cửa biện Ngọc Linh Chi và cửa thiên Ngọc Linh Dịch cũng tìm được rồi. Tân Bảo Thiện gật đầu, nói. Hai vị thuốc này thật sự khó tìm, bất quá chúng ta cũng có con đường riêng. Hắn cười ngạo nghễ, nói. Cổ biển Ngọc Linh Chi cùng cổ thiên Ngọc Linh Dịch chính là linh dược cấp bậc thiên tài địa bảo. Nơi khác tìm không được, hai người chúng ta phải ngày đêm liên hệ với dược cốc cùng gia cát thế gia. Mà trong dược cốc, lại trùng hợp có cổ thiên Ngọc Linh Dịch còn gia cát gia tộc những năm gần đây phải chuẩn bị cho vạn dược đại điển trong số tài liệu bọn họ sưu tầm được, có hai gốc cửu biện Ngọc Linh Chi. xa tâm lượng thở dài, nói... Hai người chúng ta cũng phải phải dùng quyền lực làm việc riêng, sử dụng danh tiếng của chấp pháp giả để mua dược liệu. Người ta ít nhiều cũng phải bán một chút mặt mũi cho chấp pháp đường, cho nên mới thuận lợi hơn một chút. Nếu không tự mình đi tìm kiếm cũng không phải phải tìm tới năm nào. Thì ra là thế. Sở Dương gật đầu cười thoải mái nói. Ta an tâm rồi. Hai vị lão ca chắc phải tốn không ít tiền nhỉ. Tốn tiền. Tốn vô cùng à. Sa tâm lượng có chút đau lòng, nói. Đó đều là tử tinh à. Cửu biện Ngọc Linh chỉ còn dễ nói một chút, chỉ tốn 5.000 tử tinh. Còn cái cửu thiên Ngọc Linh gì kia của ta, đám tạp trùng dược ốc kia há miệng đòi tới một vạn tử tinh, nói gì cũng không chịu xuống giá. Cả vạn tử tinh à. Ta phải dốc hết toàn bộ số tử tinh mà ta ăn hối lộ trái pháp luật, lấy của công làm của tư mấy năm gần đây. Còn phải mượn lão tân ba ngàn mới đủ Xa tâm lượng nghiến răng nghiến Mắng chửi mấy tên dược tốc lòng Dạ hiểm độc không thôi thở dài nói Lão ca ca hiện tại Đúng là nợ nần chồng chất rồi Tân bảo thiện trợn trắng mắt Nói Ngươi nói khó nghe bỏ mẹ Ta không đòi nợ ngươi nữa là được chứ gì Ở trước mặt tiểu huyên đệ Ngươi nói lấy của tông làm của tư Ăn hối lộ trái pháp luật cái gì Tiểu huyên đệ là người chính trực thuần khiết. Sa tâm lượng cười lớn, nói. Chính vì tiểu huyên đệ không phải người ngoài, cho nên mới ta nói thẳng. Bằng không, ngươi nói thử xem, hai người chúng ta bổng lột hàng năm mới có 300 khối tử tinh, lại còn phải tiêu pha hàng ngày, bây giờ đi đâu lấy ra một vạn khối tử tinh. Sở dương cười ha ha, nói. Nói đúng lắm. Tần lão ca đích thật là quá lo xa rồi. Nói thật chấp pháp giả chấp trường cửu trọng thiên đại lục nhiều năm như vậy rồi Không tham không cầu có mấy người đâu Lại nói Cái này cũng thật quá bình thường Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng tần gì phải che che giấu giấu Càng chưa nói tới hai vị còn là lão ca ca của ta Chẳng lẽ tiểu đệ trong mắt tần đại ca lại không hiểu đạo đối nhân xử thế như vậy Tần bảo thiện cười ha ha Là lỗi của ta Nói sai rồi, đợi lát nữa uống rượu, tự phạt một vò. Ba người cùng cười lớn. Sở dương trong lòng khẽ nhảy thoát lên một cái. Cửu biện Ngọc Linh Chi, năm ngàn tử tinh. Cửu thiên Ngọc Linh Dịch, một vạn tử tinh. So với giá mà mình phỏng đoán lúc trước thì cao hơn nhiều lắm. Phải biết rằng, sáu vị độc dược còn lại, giá cả mỗi loại đều tuyệt đối cao hơn cửu thiên Ngọc Linh Dịch nhiều lắm. Chuyện thu thập linh dược này đúng là không dễ dàng a Ô, hai vị lão ca, các ngươi như thế nào lại liên hệ được nhanh như vậy? Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi giật mình. Dược cốc cùng ra các thế gian, hẳn là ở rất xa mà. Cho dù dùng phi ưng truyền thư nhanh nhất, cũng phải mất tới mấy ngày. Ha ha ha. Sa tâm lượng cười lớn, vỗ vỗ vai Sở Dương. Tiểu Hương Đệ, nếu dựa vào kiểu truyền tin tức đó, đừng nói là vài ngày, cho dù là mấy tháng, cũng chưa chắc đã thu được. Nói không chừng nửa đường lại bị người ta bắt xuống làm thịt. Chấp pháp đường của chấp pháp giả chúng ta, các nơi đều có chi nhánh. Hơn nữa, cũng có liên hệ với các đại gia tộc. Bên trong mỗi một chi nhánh đường khẩu đều có một phần uyên ương tử mẫu ngọc. Mà chúng ta truyền tin tức, phải dựa vào uyên ương tử mẫu ngọc. Như vậy, nơi này phát tin tức, cho dù là xa mấy vạn dặm cũng không quá một canh giờ là bên kia có thể thu được. uyên hương tử mẫu ngọc. Đây là thứ gì? Thật sự là thế gian rộng, không gì không có. Sở dương sợ hãi than thở. Càng ở cùng với hai vị lão ca tiểu để càng cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Quả thực cái gì cũng không biết. Lần này là thật sự ngạc nhiên. xa tâm lượng cười ha ha. vỗ đùi mình nói uyên ương tử mẫu ngọc chính là một loại ngọc kỳ quái có liên hệ với nhau là một kỳ vật trong thiên địa. cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm hai khối tử mẫu ngọc vẫn có thể cảm ứng lẫn nhau. chỉ cần mấy vị cao thủ thánh cấp bát phẩm trở lên vận huyền công truyền vào trong mẫu ngọc đặt ở tổng bộ. những khối tử ngọc khác phân đi các nơi khi cần sử dụng chỉ cần truyền một chút huyền công vào bên trong tử ngọc. là có thể truyền thông tin đi được. hắn mỉm cười. thứ này chính là độc hữu của chấp pháp giả chúng ta, mà huyết thù đường khẩu dùng cũng chính là nó. bằng không làm sao có thể truyền tin tức ra ngoài ngàn dặm trong vòng một ngày? đây không phải là vô nghĩa sao? ha ha ha. sở dương tâm phục khẩu phục. thật là đồ tốt a. cũng nói cho tiểu huynh để biết. Tử tinh của chúng ta hiện tại đều đã thanh toán xong xuôi. Nói cách khác tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Còn cửa biện Ngọc Linh Chi cùng cửa thiên Ngọc Linh Dịch đã dược cao thủ huyết thủ hộ tống đang trên đường tới nơi này. Tần Bảo Thiện Cười nói. Yêu cầu của chúng ta chính là cấp tốc. Bằng không chúng ta làm sao có tâm tư chơi cờ cho được. Thật sự là thần tốc. Sở dương sợ hãi than lập tức nghi vấn. Nhưng hai người các ngươi còn ở nơi này. Tử tinh thanh toán thế nào được? Uyên ương tử mẫu ngọc kia. Hẳn là không thể vận chuyển tử tinh chứ. Tiểu huyên đệ thật sự là ngốc. xa tâm lượng vui vẻ. Chẳng lẽ hai người chúng ta không có mấy người huyên đệ giao tình sinh tử sao? Để bọn họ ứng trước cho chúng ta, chúng ta trả nợ sao là được rồi. lần này người của huyết thù áp tải linh dược tới đây thuận tiện cũng áp tải tử tinh về luôn thì ra là thế sở dương rốt cuộc cũng hiểu được một bí mật uyên ương tử mẫu ngọc đây chính là đồ tốt a cách xa ngàn dặm vẫn có thể truyền thông tin con mẹ nó so với cái gì cũng nhanh hơn a nếu như cung cấp một lượng lớn thứ này cho mạc thiên cơ bảo hắn dùng thứ này thành lập một mạng lưới tình báo sẽ đáng sợ biết bao nhiêu chứ? Sở Dương thầm ghi nhớ trong lòng. Ba người cười nói một hồi, vẫn là Tần Bảo thiện nhìn ra trước nói: Tiểu Huyên để hôm nay tới đây hẳn không phải là tìm chúng ta nói chuyện rồi. Nhìn thần sắc lo lắng trên mặt ngươi, chẳng lẽ có chuyện gì? Không ngờ lại khiến Tiểu Huyên để bất an như thế. Vừa nói như thế, xa Tâm lượng cũng lập tức thân thiết nói. Nếu tiểu huyên để có chuyện thì cứ nói thẳng. Chỉ cần hai người chúng ta làm được, nhất định sẽ không từ chối. Sở dương thở dài nói. Chuyện này thật sự là khiến ta khó mở miệng được. Ở trước mặt chúng ta có gì mà khó mở miệng chứ? Sa tâm lượng vung tay lên. Chuyện của tiểu huyên đệ cũng chính là chuyện của chúng ta. Có gì cứ nói, không sao đâu. Sở dương ảm đạm nói. Hai vị lão ca hẳn cũng biết tiểu đệ phi thường thiếu tử tinh cho nên mới mở một cách tử tinh hồi xuân giường. Hai người gật đầu liên tục. Sở Dương nói. Nhưng hôm qua ta tới y quán, lại phát hiện ra mặt tiền cửa hàng nhà ta lại bị người ta đập phá tan tành. Ngay cả tứ thúc ta trông coi ở đó cũng bị đánh cho trọng thương. Cái gì? Hai người lập tức giận tím mặt, nhảy dừng lên. Ở trong phạm vi chúng ta quản hạt, không ngờ lại có chuyện vô pháp vô thiên như thế. Sở dương thở dài, nản lòng thoái trí. Ta cũng không nghĩ tới. Tần bảo thiện nổi giận lôi đình. Phản rồi, phản rồi, đúng là phản rồi. Con mẹ nó, dám khi dễ tiểu huyên để ta có khắc nào đánh vào mặt tần bảo thiện ta. Có muốn nhấn cũng không nhấn được. Xa tâm lượng lửa dần vạn trưởng. Cũng khác gì đánh vào mặt xa tâm lượng ta. Tên hốn đàn nào to gan như vậy. Ta cũng không biết là ai. Những người này tu vi phi thường cao cường. Sở dương buồn giàu nói. Hơn nữa tối hôm qua. Sau khi đập phá bản điếm. Còn từng để lại một câu. Tối nay lại tới. Nếu không nôn tử tinh ra. Cứ chuẩn bị nhặt xác cho ta đi. Cái gì? Hai người đều tức tới lông tóc dựng đứng. Lập tức nổi giận lôi đình. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Nguyên Tác Phong Lăng Thiên Hạ truyền Ngữ viết Văn Đàn Thực Hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC Tiểu phàm.com Quyển 7 Chương 56 Đào hố chờ ngươi nhảy vào Bọn khốn chết tiệt này quả thực là muốn cắt đứt đường sống của hai người chúng ta mà Xa tâm lượng cùng tần bảo thiện hai người cùng có một ý nghĩ này trong phút chốc lửa dần đã bốc lên không thể ngăn chặn nếu như sở dương chết hai người bọn hắn chẳng phải cũng sẽ đi theo sao sở dương thở dài nói chuyện này nói với gia tộc thật ra cũng dược nhưng ta vừa mới về tới gia tộc lại chọc phải phiền toái lớn như vậy sau này ta còn lăn lộn thế nào nữa nhưng ta ở nơi này cũng chẳng còn chỗ dựa nào nữa đành phải mặt dày tới tìm hai vị lão ca, hai người tức giận đứng phát dậy, vỗ ngực. chuyện này cứ để hai người chúng ta giải quyết, không giết sạch đám hỗn đàn này, lão tử thể không làm người. Sở Dương cảm kích nói, như vậy có khiến hai vị lão ca gặp phiền toái không? phiền toái gì chứ, chẳng qua chỉ như một cách nhấc tay thôi mà. Sa Tâm lượng hào sảng nói. Trong cửa kiếp không gian, kiếm linh đã trợn chừng mắt. Ngươi chết rồi, hai người bọn hắn cũng phải chết theo. Bây giờ ba người các ngươi có khác gì ba con châu chấu trên dùng một sợi dây thừng. Bọn họ vì cách mạng già cũng phải đi liều mạng, làm sao còn sợ phiền toái. Thế mà ngươi vẫn còn giả mù xa mưa được, nhìn thật ghê tởm Sở Dương nghĩ nghĩ, nói. Ta còn có một lo lắng. Lo lắng gì? Hai người cùng hỏi, ta lo lắng, những người này, rất có thể là người của các đại gia tộc. Hắn hít sâu một hơi, nói, trừ các đại gia tộc ra, chỉ sợ chẳng có ai dám ngang nhiên dám xúc phạm quyền thế của sở gia chúng ta ở nơi này. Hai vị lão ta, nếu như nhúc tay, liệu có thể ảnh hưởng tới các ngươi không? Tuyệt đối không? Hai người cười ha ha. Nếu là như vậy, tiểu đệ lại có một kế hoạch. Sở Dương đào trong mắt, nói Làm thế này, không những miễn trừ được hậu họa, mà còn có thể giúp hai vị lão ca thu hồi được một chút tử tinh sau khi mua dược liệu. Ha <cười> ha! Lại còn ngon nghe như vậy. Hai mắt xa tâm lượng cùng tần bảo thiện lập tức sáng ngời. Hai người bọn hắn vừa mới phải trả một cái giá trên trời gần như bằng tích lũy cả nửa đời rồi. Lúc này vẫn còn đang sót ruột không thôi, nằm mơ cũng muốn kiếm lại một chút. thấy sở dương nói như vậy, lập tức tập trung tinh thần 12 phần chú ý vô cùng, ngay cả hai lỗ tai cũng ròng hẳn lên. sở dương cười cười quý dị, nói. chúng ta chỉ cần thế này. thế này. thế này. hai người cùng vỗ đùi cái đét cười ha hà, hít hết cả mắt lại. tiểu huyên đệ, diệu ế. Tới trưa hôm đó, sở dương không thể chối từ được hai người thỉnh tình giữ lại, đành phải ở lại chấp pháp đường ăn lớn uống lớn một phen. Sa tâm lượng không ngờ còn rất có tình thú, gọi hai ký nữ tới bồi rượu ca hát. Sau một hồi ca múa cơm no rượu say, sở thần y mới say khướp suốt môn đường vòng trở lại từ tinh hồi xuân đường. Dọc đường đi, sở dương cười gian không thôi. Chuyện này nếu hắn trực tiếp để kiếm linh xuất mã tuyệt đối có thể khiến cho địch nhân xâm phạm chết sạch sẽ cả đám. Nhưng sở dương lại không cam tâm xử lý chuyện này đơn giản như vậy. Đây chẳng phải là tiện nghi cho bọn hắn sao. Nếu phải khuấy cho nước đục thì đương nhiên phải khuấy vũng nước lớn lớn một chút. Những kẻ này rõ ràng là người của tiêu gia tiêu Ngọc Long phái tới. Sở dương còn đang suy nghĩ làm thế nào mới kéo tiêu gia vào trong loạn cuộc. Bây giờ có cơ hội trời ban như thế, hắn làm sao có thể buông tha. Chỉ cần chấp pháp giả cùng người của tiêu gia đánh nhau tốt nhất là chết mấy người. Như vậy bất kể tiêu gia có lý do gì đi nữa bùn đát vào đúng quần rồi, không phải phân thì cũng là. Sở thần ý cười hừ hừ tiến vào trong tử tinh hồi xuân đường. Vừa vào cửa đã đụng phải ánh mắt trong suốt, bình tĩnh của tiểu nha đầu. Vừa rồi không có khách nhân tới chứ? Sở Dương vuốt vuốt mũi, tay kia thì thuận tiện vuốt vuốt tóc tiểu nha đầu, mềm mại trơn trượt, cảm giác thoải mái vô cùng. Sở Nhạc Nhi bĩu môi, nói: Cứ coi bộ dáng cửa hàng của ngươi đi, cho dù không bị phá nát thì cũng chẳng có ai vào đâu. Sở Dương bật cười, nói: Hay cho một nha đầu, mồm mép khá lắm. Sở Nhạc Nhi khẽ hít hít mấy hơi, lập tức dầu môi lên. Đại ca, ngươi lại uống rượu phải không? Nặng mùi quá. Thế nào, Nhạc Nhi không thích ca ca uống rượu. Sở Dương nhéo nhéo má nàng. Không phải đã sớm nói với ngươi đừng coi ta là tiểu hài tử rồi mà. Sở Nhạc Nhi nhíu đôi mi thanh tú lại thở dài nói. phàm là nữ tử, đều không thích nam nhân uống rượu, nhưng ta lại khác. Vì sao ngươi lại khác? Dương lâu dần cũng thành thói quen. Vì mùi mùi này đích thật là vì thân thể thống khổ cho nên so với những hài tử khác thì trưởng thành sớm hơn rất nhiều. Nghe vậy không khỏi kỳ quái hỏi. Nam nhân uống rượu, mùi trong miệng rất nặng. Nữ nhân phần lớn đều yêu thích sạch sẽ, cho nên phu thê cãi nhau thường đều vì vậy mà phát sinh. Sở Nhạc Nhi lẳng lặng nói, thần thái nói chuyện lại giống như một thiếu nữ trầm tính thành hai 20 tuổi, chứ tuyệt không giống một tiểu nữ đồng mới chỉ 12. Nhưng cha ta mỗi khi trở về nhà, cho dù chỉ có một mình, ông ấy cũng muốn uống rượu. Ta biết lão nhân ra trong lòng khổ sở, hơn nữa còn lo lắng cho ta. Ta không thể khiến ông ấy bớt lo lắng, cũng không thể giúp ông ấy giải bỏ tâm sự. Hơn nữa, mỗi khi cha ta uống rượu ở nhà, Ta vẫn rất quý trọng đoạn thời gian đó bởi vì Cha dù sao cũng ở nhà Sở nhạc nhi có chút thê lương nói Cho nên những khi đó cho dù đầu ta có đau cũng phải tựa vào trong lòng phụ thân Hắn uống một chén ta lại rót một ly Lo rằng lần này rót rượu cho phụ thân xong hắn lại ra ngoài tìm thuốc Mà ta ở nhà lại không gắng gượng được đến lúc hắn trở về cũng không thể rót rượu cho phụ thân nữa Mỗi lần phụ thân về nhà đều nhíu mày lo lắng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ta, mỗi lần ôm ta uống rượu, hắn đều mỉm cười. Cho nên mỗi lần hắn về nhà, ta đều chui vào lòng hắn. Nhưng mỗi khi phụ thân xuất môn, ta lại đều không đưa tiến. Bởi vì nếu phụ thân nhìn thấy ta, hắn sẽ càng khó chịu. Áp lực quá nặng. Sở nhạc nhi mỉm cười, nói. Cho nên ta thích nhìn phụ thân uống rượu. Nhưng mỗi lần ta đều phải giả vờ mất hứng. Phụ thân sẽ dỗ ta, dỗ ta một hồi, ta bật cười, hắn mới chịu nở một nụ cười chân thật. Sở Dương nghe mà ngây dại. Thật sự không thể tưởng tượng được, mà cũng không dám tin tưởng, những lời như vậy, lại được nói từ miệng một nữ hài hai tuổi. Cho nên ta không ghép đại ca uống rượu. Sở Nhạc Nhi nở một nụ cười dịu dàng, ngẩm sâu nói. Ngươi cũng giống cha ta, cũng không phải người thích rượu như mạng. Có thể vì xã giao mà không thể không uống, cũng có thể bởi vì áp lực không thể giải mà uống rượu. Nhưng bất kể như thế nào, cũng là vì không thể không uống mà uống. Vì rượu có thể giúp các ngươi giảm bớt áp lực tâm lý. Cho nên các ngươi uống rượu là đúng. Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn sở dương, cũng chỉ có giờ khắc này, mới hiện ra một sự hồn nhiên phù hợp với tuổi tác của nàng. Đại ca, sau này nếu ngươi muốn uống rượu, ta không chỉ rót rượu cho ngươi, mà còn có thể uống rượu cùng ngươi. Sở dương sườn sốt hồi lâu, nói. Nhạc nhi, nếu ngươi không phải là muội muội của ta, ta khẳng định không nỡ gả ngươi ra ngoài đâu. Sở nhạc nhi đỏ mặt, vì một tiếng, nói. Ngươi thật sự không biết xấu hổ. Người ta mới chỉ mười hay. Lại nói trên đời này, nam nhân nào lọt vào mắt ta. Ha ha, còn không biết có tồn tại hay không nữa. Sở Dương nghiêm chỉnh nói: Mười hai không còn nhỏ đâu. Thầm nghĩ đại tẩu tương lai của ngươi so ra còn nhỏ hơn ngươi mấy tháng. Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, chừng đôi mắt hạnh nói: Đại ca, nếu ngươi còn nói như vậy, cẩn thận ta mách bá mấu, nói ngươi chọc xẻo ta. Nếu bị tiểu nha đầu này cáo trạng như vậy, sở thần ý thật sự đúng là không bằng cầm thú rồi. Ngay cả mũi mũi mình cũng chọc dẻo Sở dương lập tức sụt đầu Hoàn toàn bại lui giơ tay đầu hàng Là đại ca sai Ta sửa là được chứ gì Sở nhạc nhi cười hì hì Cầm một cái phất trần Phủi phủi người sở dương quan tâm nói Ca ca uống rượu Mau vào phòng nằm nghỉ một chút đi Sở dương ừ một tiếng Chỉ nghe sở nhạc nhi lại nói Thứ rượu này Nghe nói là tảo sầu tửu Ca ca uống rượu, nếu không phải vì xã giao, chẳng lẽ lại đang tương tư. Nhớ tới đại tàu ta. Sở dương chừng mắt uy hiếp. Tiểu Nha đầu ra ra, làm sao lại lắm miệng như thế. Cẩn thận ta đánh mông ngươi. Sở ngạc nhi không hề sợ hãi biếu môi. Cũng khó trách. Một người bị vây ở đây, một người theo sư phụ học nghệ. Nỗi khổ tương tư. Thật sự khó mà chịu được. Sở Dương chừng mắt, giờ khóc sở cười, không biết làm sao. Sở Phi Yên dùng sinh cơ tuyền thủy, đã tỏa mãi cho tới mặt trời về Tây, rốt cuộc mới hoàn toàn khôi phục. Đừng dậy, chỉ thấy sở Dương đang cùng mời hắc y nhân bịt mặt uống trà nói chuyện. Sở Phi Yên giật mình, nói. Dương Dương, không phải ngươi điều cao thủ tử gia tộc chứ. Sở Dương cười thần bí, nói. Người ta mời tới thậm chí còn hữu dụng hơn đám cao thủ trong gia tộc. Sở phi yên bán tín bán nghi Nhìn mười người này một cách thầm nghĩ Không đúng nha Mười người này tu vi cao nhất cũng chỉ ngang với ta thôi Sở dương nói hết thầy cứ để hắn giải quyết Chẳng lẽ là mời tới mười người này trợ giúp Nhưng ta rõ ràng đã nói đối phương đều là hoàng tỏa cửa phẩm a. Nhìn mấy người trước mặt này Người ta chỉ cần một người cũng có thể giết sạch toàn bộ Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của sở phi yên, sở dương cười ha ha, nói. Tứ thúc, ngươi không cần nói gì hết. Đợi tới tối, ngài cũng không cần xuất thủ, chỉ cần bảo vệ tốt cho nhạc nhi. Sau đó xem náo nhiệt là được. Nhạc nhi cũng ở lại chỗ này. Sở phi yên lập tức hoảng sợ. Sở nhạc nhi chớp chớp mắt, nói. Có tứ thúc ở đây, ta không sợ gì hết. Sở phi in lập tức đầu lớn như cách đấu Tiểu tổ tung của ta trong dạng chiến đấu này Một tiểu tổ tung ta đã chiếu cố không sủ rồi Chứ đừng nói là hay Sở nhạc nhi chớp chớp mắt thở dài Nói Tứ thúc, ngài cũng quá cẩn thận rồi Đại ca biết rất rõ thực lực đối phương Nếu đã an bài như vậy Nói đại ca chưa tính toán kỹ lưỡng trong lòng Phỏng chừng ngài cũng không tin đâu Sở Phi in lập tức tỉnh ngộ, hổ than cười tự giễu nói. hay già rồi già rồi. Không ngờ còn không hiểu chuyện bằng một tiểu nha đầu 12 tuổi. Sở Nhạc Nhi ngẩng đầu lên, nói. Không phải tứ thúc già rồi, mà là thiên tài như Nhạc Nhi thực sự quá ít. Sở Dương cùng Sở Phi in cùng tắt tiếng. Tiểu nha đầu này rất có phong phạm của ca năm đó. Sở Dương thầm nghĩ. Tới ban đêm, sở dương sang tiểu điểm bên cạnh đặt một bàn rượu thịnh soạn cùng mọi người nhâm nhi. Sở phi yên càng lúc càng buồn bực, mười người này đều không nói một lời, hơn nữa ngay cả uống rượu dùng thức ăn cũng không tháo mặt nạ. Cứ trầm mặt như vậy, rượu đến chén cạn. Sở tứ gia càng lúc càng lo lắng, đợi đã lâu mà không có viện binh mới tới thầm thở dài. Con mẹ nó, nhìn mười tên viện binh này thuần thúy là đi tìm chết. Bọn họ tuy không dám giết ta Nhưng giết mười người như vậy Nhất định sẽ chẳng trùn tay đâu Ngạo thế cửu trọng thiên Nguyên tác Phong lăng thiên hạ Chuyển ngữ Viết văn đàn Thực hiện Tiểu phàm Nguồn chuyển MC tiểu phàm.com Quyển 7 Chương 57 Ta muốn báo án tiểu dân oan uổng Trong khi sở tứ gia đang lo lắng, trời đã dần chuyển về khuya. Trong bầu trời đêm bên ngoài, gió khẽ thổi qua. Mọi thanh âm đều như biến mất. Tiếng chống canh đã báo hiệu canh ba. Đột nhiên, dầm một tiếng đại môn y quán bị người ta một bước đá bay, ván cửa vốn đã rách nát lập tức biến thành gỗ vụn đầy trời bay tung tói khắp nơi. Một tiếng cười to vang lên, sáu hắc y nhân bịt mặt nghênh ngang bước vào. Ánh mắt đào qua mọi người đang ngồi, không khỏi ngẩn ra, lập tức bật cười ha hả. Sở tứ gia, sở lão tứ, đây là viện binh của ngươi sao? Sở phi yên hừ một tiếng, nói. Đối phó với hạng người đầu trộm đuôi ướp như ngươi, chẳng lẽ còn cần đại binh tới trấn áp sao? Người cầm đầu âm sâm cười cợt. Miệng sở tứ gia cũng cứng quá nhỉ. Ngươi chớ chọc giận ta, nếu không, tuy không đến mức lấy mạng ngươi, nhưng chỉ cần không cẩn thận một cái, lại biến thành tàn tật. Thì đúng là không hay lắm đâu. Sở Dương hừ một tiếng, nói. Tứ Thúc, mau cùng Nhạc Nhi tránh vào bên trong đi. Sở Phi Yên còn đang định lên tiếng thì sở Nhạc Nhi đã vội kéo hắn đi vào bên trong. Ngăn bọn hắn lại. Trừ mấy người của sở ra, những người khác giết không tha. Hắc y nhân cầm đầu hét lớn một tiếng. Mười tên viện binh mà sở dương mời tới đột nhiên đã cùng nhảy tới, không ngờ không thèm nói một câu đã giết thẳng tới, giống như mười tên tâm vậy. Sáu người bịt mặt cùng nghe răng cười trường kiếm suốt vỏ, cứ như vậy vọt tới. Đối với bọn hắn mà nói, mười tên trước mặt này thật sự không đáng để vào mắt. Chỉ qua một lần sung phong, sau mấy tiếng kêu thảm thiết, trong mười người đã có sáu người bị thương, máu tươi vãi đầy mặt đất kêu thảm ngã xuống. Sở phi yên đứng bên trong nhìn ra mà lòng nóng như lửa đốt, đang định nhảy ra thì bị sở nhạc nhi giữ chặt lại. Từ lúc hắc y nhân xuất hiện, sở dương đã chui vào một lũng tử trúc bên trong. Giờ khắc này, ai cũng không phát hiện ra thần sắc của hắn đã trở nên lãnh khúc mà tàn nhẫn. ánh mắt cũng bén nhọn vô tình. tuy thời chuẩn bị ứng phó tình huống đột nhiên phát sinh. hiện tại, đứng ở nơi này cũng không phải là sở dương, mà là kiếm linh. sở phi in, ngươi muốn nhờ đám rác rưởi này tới trợ giúp sao. hát y nhân cầm đầu đắc ý cười lớn. tuy hắn đã hạ lệnh giết không tha, nhưng lo sợ đây là mấy của đối phương, cho nên hạ thủ cũng không độc ác còn chưa chết được. Vạn nhất bên trong có nhân vật trọng yếu, chỉ cần sự tình không quá nặng, thì vẫn còn có thể cứu vãn. Hắn vừa quyền đấm cước đá, vừa lưu ý bốn phía xung quanh. Nếu thật sự có mai phục, hư chỉ cần sở ra lão tổ tông không tới, những người khác. Cho dù là sở phi lăng tới đây, đánh không lại thì cũng có thể đào tẩu. Tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết nào. Đợi cả nửa ngày, nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện. Hắc Y Nhân cười lớn nói: Sở Phi In, ngươi thật sự muốn nhặt xác cháu mình sao? Đúng lúc này, một thanh âm mang theo vô tận phấn nổ và sát khí truyền tới. Tất cả những tên đảo tặc lớn mật này lại cho ta. Thanh âm như sấm động, chấn cho cả bầu trời cũng phải run rẩy. Sở Dương trong lòng khẽ cười kiếm linh lập tức giải trừ trong nháy mắt trở lại cửa kíp không gian. Hắc Y Nhân lập tức hoàn kiếm lui lại phía sau một bước. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trên nóc nhà bốn phía xung quanh y quán, không ngờ đã đứng đầy người, khoảng chừng có hai ba mươi người, vây kín không một kẽ hở. Lập tức trong lòng hoảng sợ. Tu vi những người này đều không thấp a Sở ra làm sao lại có nhiều cao thủ như vậy. Đang nghi hoặc thì tiếng bước chân loạt soạt đã từ phía cửa y quán truyền tới. Trong bóng đêm hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Một người trong đó sâu dài phất phơ. Tên còn lại thì đầu hói trong bóng đêm không ngờ vẫn còn lấp lóe sáng lên. Hai người mặt đều trầm như nước, sát khí trùng thiên. Một tên dâu dài, một tên đầu hói. Ở bình xa lính này quả thực chính là hai thương hiệu nổi tiếng. Nếu không nhìn ra người tới là ai thì phỏng chứng đám người này cũng không cần lăn lộn ở bình xa lính nữa. Thôi xong chúng kế rồi. hắc y nhân cầm đầu vừa nhận ra, sắc mặt lập tức đại biến. Đồng thời trong lòng cũng buồn bực vô cùng Hai người này thế nào lại xuất hiện ở đây Hơn nữa Hai người này thế nào lại quản tới chuyện tiêu gia chúng ta Xa tâm lượng chậm rãi đi về phía trước Ánh mắt rét lạnh, sắc mặt đanh lại, khoanh tay quát Thấy lão phu tới, các ngươi còn muốn chống cử hay sao Hắc y nhân cầm đầu thở dài một tiếng, nói Thì ra là xa lão Nếu xa lão tới chúng ta cũng không làm loạn nữa. Xin xa lão đại nhân đại lượng tha cho chúng ta một con đường. Tha cho các ngươi một con đường. Xa tâm lượng lập tức cười lạnh một tiếng. Vậy ai? Tha cho lão tử. y nhân cầm đầu thầm nghĩ. Đây là chuyện gì? Ai dám bước bách ngươi? Không ngờ còn tha cho ngươi một con đường. Tiến lên hai bước thấp giọng nói. Sa lão tại hạ chính là người của tiêu gia Sa lão hôm nay tha cho chúng ta một lần Ngày mai tiêu gia chúng ta tất có hồi báo Dừng lại một chút Nói Nếu nơi này được sa lão bảo vệ Chúng ta từ nay về sau sẽ không tới nữa Thầm nghĩ loại chuyện này cũng đâu phải lần một lần hai nữa Lời này vừa nói ra Nhất định nguy cơ sẽ biến mất Sa tâm lượng này bình thường vẫn biết người mà Không nghĩ tới Hắn vừa dứt lời, xa tâm lượng đã đã trừng mắt lên thiết diện vô tư mắng. Ta quản các ngươi là tiểu gia hay là đại gia. bổn tỏa chấp pháp công bằng, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm luật pháp cửu trọng thiên song mà vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Người đâu, phong chủ tu vi bọn hắn rồi trói lại. Hắc y nhân cầm đầu bất ngờ thiếu chút nữa ngảy dứng lên, mơ hồ hói. Xa lão, ngài. Sa tâm lượng mắng to một tiếng, phất tay dáng một trưởng nặng nề vào mặt hắn đánh cho tên H. y nhân cầm đầu lăn lúc trên mặt đất, nổi giận mắng. Con bà nó chỉ bằng vào ngươi không ngờ cũng muốn đoạn đường sống của ta, lại còn ngăn lão tử chấp pháp. Ngươi tính là cái sắm gì? Hắn nổi giận đùng đùng, hử một tiếng nói. Lão tử phái mười tên thiết bài chấp pháp giả tới nơi này trấn thủ không ngờ lại bị các ngươi đả thương tới chín. các ngươi thật sự là to gan a. bội phục bội phục. lúc này, mười người kia đã sớm đứng lên kéo khăn che mặt xuống cởi hắc vào bên ngoài, lộ ra áo bào chấp pháp bên trong. chỉ là trên mặt vết máu loang lổ, nơi này một lỗ thùng, chỗ kia một vết xách, hiển nhiên tất cả đều bị thương không nhẹ. trái tim sáu người bịt mặt lập tức chầm xuống. xong rồi, lần này gặp hạn rồi. cái gọi là cướp bóc thật là chuyện nhỏ. Nhưng sát thương chấp pháp giả, chống cự chấp pháp, lại chính là chuyện mà toàn bộ tổ chức chấp pháp giả kiên kỷ nhất. Đây rõ ràng là đào sẵn một cái hố, chờ chúng ta nhảy vào. Mà sau một đêm thuận lợi hôm qua, chúng ta lại cứ thoải mái nhảy vào, bị người vừa vặn tóm được. Giờ phút này, nếu còn phản kháng, có xa tâm lượng cùng tần bảo thiện ở nơi này, đám người mình tuyệt đối không phải là đối thủ, hơn nữa tội danh còn nặng hơn, có chết cũng là chết vô ích. Mọi người không dám phản kháng nữa thành thành thật hơ tê rũ mà đứng bị người ta phong chủ tu vi trói vô lại. Trong lòng chỉ thầm cầu mong chúng ta dù sao cũng là người của tiêu gia. xa tâm lượng không thể làm tuyệt tình như vậy được. Vào chấp pháp giả ở một hồi cuối cùng cũng được gia tộc đón ra thôi. Đúng lúc này sở đại lão bàn nhảy ra vẻ mặt bi phấn hoang loạn. Chấp pháp giả đại nhân, ta muốn báo án tiểu dân oan uổng quá. Vừa nghe những lời này, sở tứ xa đang xình coi bên trong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đây rõ ràng là tiểu tử ngươi an bài, ai chẳng nhìn ra chứ. Không ngờ còn diễn trò y như thật vậy. xa tâm lượng biểu tình vẫn lạnh lùng, chính khí lấm liệt, nói. Ngươi chính là lão bàn y quán này. Ngươi có oan khuất gì? Cứ cẩn thận kể lại, bổn tòa từ trước tới nay vẫn chấp pháp công bằng thiết diện vô tư, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Sở Dương Bi Phấn nói. Đa tả chấp pháp giả đại nhân. Tiểu nhân chỉ là một kẻ y sư, chỉ bằng vào chút y thuật mà kiếm miếng cơm sống qua ngày. Nào biết lại gặp phải tai bay và gió như thế. Hắn nước mắt nước mũi giàn rua, nói. Xế chiều hôm nay tiểu nhân nhìn thấy mười vị chấp pháp giả đại nhân này đang tuần tra trên đường tiểu nhân cảm động vô hạn. Chấp pháp giả vì thiên hạ thái bình mà không quản mệt nhọc, không ngại khổ cực thật sự là quá mệt mỏi. Vì thế, để bày tỏ tâm ý tiểu nhân mới mời các vị đại nhân vào uống một chén trà. Nào biết, đúng lúc này, lại có tai họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Hắn lộ ra biểu tình kinh hãi, nói... Đại nhân ơi! Ngày còn không thấy đâu, sáu người này xông vào trước tiên phá tan bản điếm, lại hủy sạc toàn bộ dược liệu quý hiếm của ta thậm chí còn đánh trọng thương thúc thúc ta tiểu nhân chỉ cầu giữ mảng, đau khổ cầu xin, nhưng vẫn không thể khiến bọn họ dừng tay. Mấy vị chấp pháp giả đại nhân cùng tiến lên cản lại, không nghĩ tới bọn chúng lại lang tâm cầu phế, ngay cả chấp pháp giả đại nhân cũng không đặt vào mắt, luôn mồm nói. chấp pháp giả tính là cây sắm lão tử sợ chim nói tới đây sáu người kia cùng trợn tròn mắt lên chúng ta nói lúc nào hãm hại người cũng không thể trắng trợn như vậy chứ thế là các vị chấp pháp giả đai nhân vì bảo hộ an toàn cho tiểu nhân nên mới giận dữ xuất thủ chỉ là đám đạo tặc vạn ác này không ngờ lại phát rồ đánh trọng thương cả chấp pháp giả đại nhân Nếu không phải đại nhân tới đúng lúc chỉ sợ mười vị chấp pháp giả đại nhân này đã. Đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Sở dương bi phấn, rốt cuộc cũng nói xong. xa đại nhân tên gia hỏa này thuần thúy là nói láo. Ngài đừng tin lời hắn nói bậy. Trong sáu tên bị trói vô lại như bánh tét, một người lớn tiếng ủy khuất nói. Làm gì có chuyện như vậy? Cho dù hắn mời chấp pháp giả tới uống trà thì cũng làm gì có chuyện uống tới nửa đêm. Hơn nữa, tần bảo thiện quát lớn bước lên một bước, vung cánh tay ba một tiếng tát bay mặt tên đang ngửa dầu nói chuyện, phun ra một ngụm máu tươi to tướng, hét thảm một tiếng, răng lời không ngừng rơi cành cạch xuống đất. Nhìn khuôn mặt cứ như trực tiếp teo lại. Tần bảo thiện lúc này mới tức dần hét lên. Chấp pháp giả thẩm tra xử án, bọn ngươi im miệng lại. Nếu kẻ nào dám mở miệng, chém không tha. Mấy người còn lại lập tức bị thủ đoạn giữ rằng này chấn miếp, cả đám trong lòng đều cảm thấy không ổn. Lúc này, xa tâm lượng quay đầu nói. Văn thư, lần này là sở lão bản báo án, ghi chép xong hết chưa? Sở dương suýt chút nữa phì cười. Con hàng này đi phá án, không ngờ còn mang theo văn thư bên người. Chuẩn bị thật là đầy đủ. a Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyển. M.C. Tiểu phàm.com quyển 7. Chương 58. Tổn thất của ta quá lớn. Phía sau xa tâm lượng, một trung niên nhân cầm giấy bút trong tay, đang vung bút như bay, hiển nhiên chính là văn thư cung kính nói. Bẩm báo thống lính đại nhân đã ghi chép đầy đủ. Đại án này phải phá. Sa tâm lượng uy nghiêm nói. Chớ ghi lầm một chữ. Nhất định phải đúng với sự thật. Văn thư lớn tiếng nói. Một chữ cũng không sai. Thống lính đại nhân. Sa tâm lượng hài lòng gật đầu, nói. Tiếp tục ghi chép Sa tâm lượng thần uy lấm liệt thiết diện vô tư tiếp đó lại đi tới trước mười vị chấp pháp giả hỏi. Ta hỏi các ngươi, lời sở lão bản nói, là sự thật. Mời vị chấp pháp giả cùng đứng nghiêm thanh âm vang dội Sở lão bản nói, nửa câu cũng không sai. xa Sa tâm lượng còn thật sự tận tâm hỏi. Các ngươi thật sự chỉ vào đây uống trà. vân thống lính đại nhân. mười người cùng đồng thanh trả lời, giống như đã tập luyện từ trước. Lúc ấy là xế chiều, sở lão bản thấy chúng ta đầu đầy mồ hôi, cho nên mới nhiệt tình chiêu đãi. Những lời này, không chỉ sáu người kia thầm mắng to trong bụng, mà ngay cả sở phi yên cũng phải cười ngất đương trường. Khiến xa tâm lượng cùng tần bảo thiện cũng phải nhíu mày. Các ngươi đều là tu vi hoàng tỏa, đi đứng thế nào mà đầu đầy mồ hôi. Hơn nữa, khi đó là buổi chiều, hiện tại đã quá con mẹ nó canh ba rồi. Các ngươi uống trà từ xế chiều tới canh ba. Cho dù là hoàng tỏa cũng phải uống banh bàng quang ra rồi. Các ngươi mặc một thân chấp pháp bào thế này, bọn họ không ngờ vẫn dám hạ thủ các ngươi. Hơn nữa còn hạ thủ các ngươi trước. xa tâm lượng lập tức thay đổi đề tài thanh âm càng lúc càng lạnh. Hiện tại kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra điểm không hợp lý. Từ lúc xa tâm lượng ngươi tiến vào, đám người này vẫn còn mặc một thân hắc y. Ngươi mù sao? Vậy mà còn hỏi. mười người lớn tiếng nói. Vâng thống lính đại nhân. Sau khi chúng ta khuyên can, trước khi đồng thủ không những mặt chấp pháp bào mà chúng ta còn lấy ra yêu bài chứng minh thân phận. Không ngờ đám đạo tặc vạn áp này không những không thối lui mà ngược lại còn càng điên cuồng tấn công chúng ta. mười người cùng ái náy nói. Thuộc hạ học nghệ không tinh, khiến thống lính đại nhân mất mặt. sa tâm lượng ử một tiếng nói bọn họ thật sự mắng chấp pháp giả chúng ta là cây sắm những lời này có thật không mười người cùng bi phấn nói vâng đại nhân sáu kẻ này cùng hung cực áp tội ác trồng chất lang tâm cầu phí vạn áp bất xá tức chết ta sa tâm lượng hét lớn một tiếng các ngươi đều bị thương là do bọn hắn làm mười người lập tức cùng bi phấn dõng dạc mười phần nói vâng thống lính đại nhân minh giám mười người chúng ta chín người bị thương do đao kiếm còn lại một người bị chấn thương nội phủ mạng đang nguy cấp nghiêm trọng như vậy cuồng độ lớn mật vô pháp vô thiên như vậy đúng là phản rồi phản rồi xa tâm lượng nổi giận lôi đình thương thế các ngươi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy vâng xin thống lính đại nhân làm chủ cho chúng ta Giữ gìn danh dự bất khả xâm phạm của chấp pháp giả chúng ta. Mười tên chấp pháp giả mạng đang nguy cấp cùng ớn ngực thanh âm vang rồi, hai mắt sáng người nói. Không phải là một đao sao, nhưng lần này tuyệt đối có thể lột của tiêu ra không ít đồ tốt. Đem ra so sánh, mười đao vẫn còn lời chán. Xong rồi, sáu người cùng cúi đầu trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Sa tâm lượng nghiêm nhị nói. báo thương thế của các ngươi cho văn thư. chuyện này bổn tỏa nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. nếu không nghiêm chỉ uy tín của chấp pháp giả chúng ta còn đâu nữa. tôn nghiêm còn dâu nữa. giữ ban ngày ban mặt, dám làm như vậy thật đúng là mất hết nhân tính, phát sổ rồi, rồi. vâng chấp pháp giả đại nhân. mời người càng hưng phấn. bổn tỏa biết các ngươi chịu đất ước rồi. cũng biết các ngươi một lòng trung thành. Thương thế ra sao, không cần giấu giếm, có thế nào thì cứ đúng sự thực mà nói là được. Sa tâm lượng trầm giọng nói. Thế là... Văn thư tim ta bị đâm một đao thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Một tên ra hỏa chỉ vào vết rách trên bả vai, hưng trí bừng bừng nói. Văn thư, hai chân ta đều bị chém đứt rồi. Tên kia dương cách mông nở hoa của mình lên, hưng phấn nói. Văn thư... Huyệt bách hội trên đầu ta bị trúng một kiếm, huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân cũng trúng một đao. Sau lưng còn bị đánh 108 trường đằng trước bị đánh gãy 16 cái xương sườn. Một tên ra hỏa chỉ vào cái đầu bị hớt mất một nhũng tóc nói. Văn thư ta! Văn thư! Văn thư! Ta bị trúng 36 độc xa trường, 72 đoạt mệnh cước trúng 351 chỉ thương tích đầy mình cả người không tìm thấy một khối thịt lành lặn. Cuối cùng, một vị căn bản không hề bị thương cũng chớp chớp mắt, vắt óc nhí hết tất cả chiêu thức mà mình biết. Quá áp độc rồi. xa tâm lượng hét lớn một tiếng, sắc mặt cũng đỏ lên. Không phải tức giận, mà là xấu hổ. Đám hỗn đàn kia, thật đúng là cái gì cũng dám nói, tim chúng một đao. Lưng chung 108 trường. Gãy 16 cái xương sườn. Người đâu cho bọn hắn ký tên xác nhận. Sa tâm lượng khoái đao chảm loạn ma mở ngoặt tròn ý nói giải quyết dứt khoát Xem ra vụ án hôm nay đã thẩm tra xử lý xong ngay tại trận rồi Thế là mười tên chúng thương chí mạng sắp chết lập tức hung thần áp sát vọt tới Sáu người kia trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, sống chết cũng kháng cự, không chịu nhận tội Nhưng tu vi bọn hắn đều bị phong trụ rồi Hơn nữa 10 người kia làm sao còn khách khí với bọn hắn, bút bút bút mấy cước liền, đá cho 10 tên kia lăn lông lúc trên mặt đất, sau đó rút đao, chém cho mỗi tên một đao, sau đó túm lấy ngón tay, ấm vào trong vũng máu rồi hung hăng dí vào bản ghi chép vụ án. Nhân chứng vật chứng đều đủ. Tội phạm đã nhận tội, án thép như núi, người đâu, đem 6 tên đạo tạp cùng hung cực áp này áp giải về chấp pháp đường, nhà lao hầu hạ. Sa tâm lượng khí phách vô cùng hét lớn. Phải đề phòng bọn chúng cắn lưới tự sát. Trước khóa hàm lại, sau khi trở về, tổ thức nhân thủ tinh nhuệ, ngày đêm thẩm vấn, không tiếc bất cứ thủ đoạn gì, nhất định phải bắt được tên chủ mưu phía sau, gian đe thiên hạ. Sở dương đứng một bên ho khan. Sa tâm lượng hiểu ý quay dầu nghiêm túc sẵn dò văn thư. ngươi hỏi một chút xem sở lão bàn tổn thất bao nhiêu thiên tài địa bảo bao nhiêu tử tinh thương thế sở tứ gia nghiêm trọng tới mức nào phải nghi chép tỉ mỉ lại cho ta văn thư lớn tiếng nói vâng thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng xa tâm lượng lúc này mới quay sang nhìn sở dương nghiêm túc nói sở lão bàn thật có lỗi Ở trong địa bàn bổn tỏa quản thật Không ngờ lại xuất hiện đảo tặc cùng hung cực áp như vậy Đại án kinh thiên đồng địa như thế Sở lão bàn cứ yên tâm Bổn tỏa nhất định sẽ theo lẽ công bằng mà phá án Cho ngươi một câu trả lời xác đáng Tất cả tổn thất Chỉ cần tìm được kẻ chủ mưu đằng sau Bổn tỏa nhất định sẽ bồi thường cho ngươi Sở dương cảm động chắp tay gần như khóc lóc nói Hôm nay mặc dù là lần đầu gặp mặt Nhưng tiểu nhân chỉ cần liếc mắt một cách cũng có thể nhận ra, sa thống lính chính là một vị quan tốt, làm chủ cho nhân dân. Bình sa lính có sa thống lính ở đây thật sự là phúc của dân chúng bình dân chúng ta. Đây là trời xanh có mắt a Cổ nhân nói áp giả ác bảo thiên giả thiện báo. Sa thống lính vừa tới thiện ác đều báo. Ngay cả cách đầu hói của sa tâm lượng cũng đỏ bừng lên rồi, pho khan hai tiếng, nói. sở lão bàn quá khen. văn thư đã đi tới trước mặt sở dương thân thiết nói. sở lão bàn, ngài có tổn thất gì. để ta ghi lại. sở dương than thở một tiếng đau đớn vô hạn nói. tổn thất lần này thật sự quá lớn. hắn bi phấn u đất vô hạn, hận thiên không có mắt, hận địa bất công, nói. linh dược của ta đã mất sạch rồi. chỗ linh dược đó đều là thứ để ta hành y tế thế. Vì dân tạo phúc cứu phức sinh linh cứu tế thiên hạ. Chân tàng mà bảy mươi đời tổ tông của ta gom góp cứ như vậy mất sạch rồi. Sở lão bàn khóc nấc lên. Văn thư vội vàng nói. Sở lão bản xin hãy nén bi thương trước tiên cứ nói về tổn thất đã Trong lòng không khỏi tức giận mắng một câu. Sở ra các ngươi ở thượng tam thiên. Tổng cộng đủ bảy mươi đời sao. Sở lão bàn lau nước mắt. tồn thất thảm trọng lắm. trong đó có 10 gốc tuyết sâm ngàn năm. 5 gốc kim sâm hai ngàn năm. ba cân hoàng tinh ngàn năm. năm đoá tử liên năm ngàn năm. 3 phiến tuyết linh chi hai ngàn năm. một gốc hà thủ ô vạn năm. một khối phiêu huyến hương tinh thành hình. 9 gốc hỏa hải âm hàn thảo. nửa cân tuyết phách tinh vạn năm. sở dương kể liên tùng tục một khắc đồng hồ. rốt cuộc cũng ngừng lại. khoan hồng độ lượng nói. Thứ quý giá chỉ có vậy thôi. Về phần những thứ khác, mất rồi thì thôi tổn thất nhỏ ấy mà. Khuôn mặt văn thư khẽ co giật. Mẹ ơi! Chỉ bằng từng này cũng đủ hốt sạc gia sản của tiêu gia ở bình xa lính rồi. Vậy mà vẫn còn chưa biết đủ. Còn có tổn thất phương diện y quán. Bất quá, những thứ này đều không đáng giá, coi như xong. Sở dương thở dài. Chỉ là tứ thúc ta bị đả thương, phi thường nghiêm trọng. Tứ thúc ta bị chúng chiêu vào đầu, cả đầu chấn động nghiêm trọng thì lực hai mắt không xong rồi. Trước ngực bị đâm một kiếm, chúng chín trường, ngũ tặng lục phủ vỡ nát. Trên đùi chúng bảy đao ba kiếm, chỉ sợ hai chân cũng. Hai, nghiêm trọng nhất lại là mũi mũi ta bị dọa kinh hãi, hiện giờ thần trí có chút không ổn định rồi. Sở Dương thở dài, bi ai nói Tuy ta không bị thủ thương nặng lắm, nhưng cũng bị bọn hắn đánh mấy trường, khi các ngươi tới, ta còn đang hộp ra cả chậu máu. Cơ thể văn thư run rẩy cẩn thận ghi chép lại, đầu đầy mồ hôi, bút tích bắt đầu hỗn loạn rồi. Đương nhiên, còn có một tổn thất. Hai ngàn tử tinh chúng ta cất trong cửa hàng, không cánh mà bay rồi. Sở Dương Vi Phấn nói, đây quả thực là không muốn cho chúng ta sống a Ngươi rõ ràng là không muốn cho tiêu gia sống Sa tâm lượng đứng bên cạnh cảm khái Nói Đúng là một đám trời đánh Quá độc áp rồi Những lời này thật sự không biết là nói sở dương hay là nói sáu tên kia Văn thư hỏi Sở lão bản còn tổn thất gì khác không Sở dương đảo mắt Nghĩ một lát Rốt cuộc không tình nguyện nói Hết rồi À đúng rồi còn có tổn thất trên danh dự của chúng ta Chúng ta mới mở tiệm vài ngày đã gặp phải cường đảo Còn nữa không Lần này thật sự hết rồi Rốt cuộc cũng xong việc Văn thư lau mồ hôi đặt hồ sơ vụ án trước mặt sở dương Nói Sở lão bản ngươi xem xem đã đúng chưa Sở dương gật đầu liên tục khen ngợi nói Ngươi viết quá đúng chính là như vậy Xin sở lão bàn ký một chữ xác nhận Văn thư gần như không nhịn nổi nữa Ta toàn viết theo ngươi nói Còn không đúng được sao Ngạo thế cửu trọng thiên Nguyên tác Phong lăng thiên hạ truyền ngữ Viết văn đàn Thực hiện Tiểu phàm Nguồn chuyển MC tiểu Phàm.com Quyển 7 mươi 59 Tiêu Ngọc Long Ngươi đã phàm tội Sở dương cầm bút lông, viết đại danh xuống thẻ tre như dòng bay phượng múa. Sau đó lại ấm thêm một cái dấu tay cảm kích nói. Đa tạ đại nhân rồi. Sa tâm lượng cười ha ha, nói. Không cần khách khí, trừ bảo an dân chính là trách nhiệm của chấp pháp giả chúng ta. Số 3 số 6 số 9 các ngươi đi nghiệm chứng vết thương cho sở lão bản, sở tứ gia còn có sở tiểu thư. Ba người lập tức bước ra khỏi hàng. Sở phi yên trong lòng không yên, ta căn bản không hề bị thương. Kiểm tra cái gì? Kiểm tra rồi chẳng phải là lộ hết sao? Chỉ thấy số ba người thần tình nghiêm túc đi tới, cúi đầu chỉ nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói. Sở tứ ra đầu bị thương nặng, xem bộ dáng hẳn là thu phong trường pháp gây thương tích. Có thể ảnh hưởng tới thính lực và thị lực. Sở phi yên nghẹn họng chân chối mà nhìn. Ta đang hoàn hảo không mất một sợi tóc. vậy mà ngươi vẫn có thể nhìn ra trên đầu ta dính thu phong trưởng pháp của tiêu gia thật sự là nhân tài a sở dương cũng chỉ nói tới thị lực không ngờ ngươi đã bổ sung thêm thính lực rồi chỉ nghe số 3 báo cáo tiếp trước ngực sở tứ gia chúng một kiếm đâm sâu hai tấc đã thương tới phủ tảng còn có chín trưởng ấm trong đó sáu trưởng trồng chất lên nhau nội phủ bị đánh nát không thể nghi ngờ Sở phi yên trợn trừng mắt hôn mê Hắn cảm thấy mình đang nằm mơ Trên đùi sở tứ xa có vết thương do đau hiếm Phi thường nghiêm trọng đã thương tới gân mạch Đôi chân này chỉ sợ không dùng được nữa Hội báo xong Số ba nghiêm một cái Sa tâm lượng vui vẻ nói nghiệp vụ số ba càng ngày càng thuần thuộc rồi Số ba được khen ngợi lập tức hưng phấn lớn tiếng nói Đều nhờ thống lính đại nhân tài bồi. Lúc này, số 6 cũng báo cáo. Sở tiểu thư bị dọa tới chấn kinh. Rất nghiêm trọng, hơn nữa khiến cho nói chuyện có chút khó khăn, không nhớ rõ được điều gì hết. Có thể đã mất trí nhớ. Nếu như chuyển biến xấu đi, có thể tứ chi cũng bị ảnh hưởng, teo tóp. Số 9 Số 9 báo cáo. Sở lão bản bị đánh ba trường, nội tạng hao tồn, thổ quá nhiều máu, xuất huyết nghiêm trọng. Sa tâm lượng cảm thán nói. Đám người kia thật sự quá đáng. Sau đó lại nói. Sở lão bản nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta xin cáo từ trước. Sở dương ăn cần nói. Đại nhân không ở lại dùng cơm sao? Không cần. Sa tâm lượng trong lòng thầm trợn mắt. Thầm nghĩ đã canh bốn mẹ nó rồi ăn cơm cái quái gì. Ngoài miệng vẫn nghiêm túc, nói. Chúng ta thân là chấp pháp giả không thể ăn cơm khách được. Sau đó liền vung tay lên quát. Thu đội. Sau đó lai like nói với sơ, dơ. Sở lão bản nếu như có tin tức kẻ chủ mưu còn cần sở lão bàn phối hợp điều tra một chút. Sở dương cười ha hà, nói. Đó là quang vinh của ta. Sa tâm lượng mỉm cười gật đầu Xoay người huýt sáo một tiếng Vù vù vù Đám chấp pháp giả trên mái nhà lập tức nhảy xuống Nhìn mười tên chấp pháp giả ban đầu Trong mắt đều lộ ra vẻ ven tị Con bà nó Chuyện tốt như vậy sao lại không tới phiên ta nhỉ Tiền hô hậu ủng Dưới sự suốt lính của sa tâm lượng Cùng tần bảo thiện Đám chấp pháp giả áp giải sáu gã T -O -I B, Hơn A Quan trọng chiến thắng trở về Sở dương đứng ở cửa, vấy tay đưa tiến, không ngừng cảm thán. Chấp pháp giả quả nhiên không hồ là chấp pháp giả. Thật sự là người tốt. Quay đầu lại đã thấy tứ thúc sở phi yên cùng muội muội sở nhạc nhi đứng sau người. Hai người đều có cùng một vẻ mặt. Suy sụt, vặn vẹo. co giật, không thể tin, giống như nằm mơ. Sở dương cười khan hai tiếng, nói. Hôm nay thời tiết thật đẹp a. Sở phi yên rốt cuộc cũng bảo phát túm lấy cổ áo hắn thấp dòng quát. Tiểu tử đáng chết, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện gặp ta. Sở dương vô tội, nói. Tứ thúc, sao ngài lại nói như vậy? Có chuyện gì không phải ngài đã nhìn thấy hết rồi sao? Sở phi yên ôm dầu thở dài. Ta tự cho rằng ta đã quá hiểu ngươi. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ngay cả một cọng lông của ngươi ta cũng không hiểu. Sở Dương cười gượng Tứ thúc quá lời rồi Chúng ta thu dọn một chút Trời sắp sáng rồi Chúng ta phải chuẩn bị mở cửa hàng Cách này Kiếm ăn phải ưu tiên hàng đầu mà Lập tức quay đầu Dần dữ nói Nhạc nhi tiểu nha đầu ngươi còn không ngủ đi Tuổi còn nhỏ mà thức đêm thức hôm Muốn làm gì Quay đầu định chuồn đi Lại bị sở phi in một phát túm được gáy Lôi lại Đừng chạy Tiếp đó trợn chừng mắt lên Hung tợn hỏi Trên dầu ta bị thương nghiêm trọng Ở chỗ nào Sở dương Sở phi yên hùng hổ Ngũ tảng lục phủ ta bị chấn nát Mạng không còn bao lâu Sở dương cái này Sở phi in đá đá chân Nói Hai đùi ta bị trúng bảy đao ba kiếm Phế rồi Vậy bây giờ hoạt động chính là chân chó sao Sở Nhạc Nhi phì cười một tiếng. Sở Dương vẻ mặt đau khổ, nói. Cái này không phải mà muốn bồi thường nhiều một chút sao? Đám chấp pháp giả đó thông tình đạt lý như vậy, chúng ta không đòi thì đúng là ngu ngốc a. Sở Phi Yên hừ một tiếng, rốt cuộc không nhìn được bật cười, mắng. Bồi thường bao nhiêu tử tinh còn không phải chui vào túi vị đại lão bản ngươi sao? Ta đây chỉ là tiểu nhị. Một chút cũng không được hưởng Không ngờ còn bị thương thảm hại như vậy Sở nhạc nhi nhảy nhót chạy tới Dừng ngón tay cách lên Đại ca cái khác ta mặc kệ Nhưng bồi thường của ta Ta nhất định phải lấy Nàng nháy nháy mắt mấy cái Ta sợ tới mức đầu óc không được rõ ràng lắm Sở dương không nói gì Tốc độ làm việc của chấp pháp giả đúng là nhanh Mới bắt đầu từ nửa đêm Không ngờ tới sáng đã công bố kết quả Thế là, bình xa lính trong chút chốc đã náo loạn. Tiêu Ngọc Long nhận được tin tức, hai chân liền lảo đảo, ngồi phệt mông xuống đất. Tiêu Ngọc Long trước giờ vẫn cảm thấy mình thực may mắn, hơn nữa mình lại có năng lực. Hắn thân là đệ tử ngoại thích tiêu ra, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi khôn khéo giỏi giang. Hơn nữa còn văn thao võ lược, đều có học sơ qua. Mà ưu điểm lớn nhất lại chính là thiên phú của mình. Ở trong đám ngoại thích trẻ tuổi của tiêu gia cũng coi như người nổi bật. Không tới 20 tuổi đã là vương tỏa thất phẩm được cho ra ngoài làm tiểu quản sự. Sau khi rèn luyện 3 năm từng bước từng bước đi lên. Cho tới hiện tại bất quá mới 45 tuổi nhưng đã là hoàng tỏa tứ phẩm hơn nữa gia tộc cũng cực kỳ coi trọng cho tới bình xa lính này. Có thể nói là một mình đảm đương một phương rồi. Không chỉ quyền lực trong tay càng ngày càng lớn. Mà thu nhập cũng như nước lên thuyền lên. Lại nói bình xa lính này tính ra cũng có thể nói rất là yên bình, không có đại sự gì. Mà hay nhất chính là tam đại gia tộc nơi này đều kiềm chế lẫn nhau, không có một gợn sóng. Đây chính là một chức vị béo bở a. Cho tới hai năm gần đây thu nhập mua bán của tiêu gia đã được hắn nâng cao tới ba thành. Gia tộc cũng phải khen ngợi. Tiêu Ngọc Long lại càng cảm thấy có chút lâng lâng. Kỳ thật người này có năng lực chỉ là lòng dạ hẹp hòi, không chịu được thua thiệt. Hơn nữa ở bình xa lính này, lại ỷ vào thế lực tiêu ra sau lưng tự phong mình làm thổ hoàng đế. Nói cho cùng cũng chỉ có một câu chính là được thì sướng còn thiệt thì nổi điên. Cho nên ngày đó, hắn thấy một y quán sở ra nho nhỏ không ngờ cũng dám thu tử tinh của mình, không khỏi trong lòng tức giận. Vì thế mới đem 100 khối tử tinh chém làm đôi trước mặt bao người, xỉ nhục sở phi yên một phen. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Chém vỡ rồi. Nhưng cũng mất tới hơn trăm khối tử tinh a Tiêu Ngọc Long chờ tới ban đêm điều tra tin tức của y quán sở ra xong, rốt cuộc cũng yên lòng. Sau gió im lặng chờ đợi ba ngày, mới phái người đi, chuẩn bị cướp tử tinh về thuận tiện dạy cho sở phi yên một bài học. Để bọn hắn biết rõ mình là ai Hơn nữa lại không có chứng cớ. Chuyện như vậy là út nghẹn nhất Nào biết cho người đi rồi Nhưng không có tử tinh Cũng không bắt được cháu sở phi yên Tiêu Ngọc Long càng lúc càng mất hứng Ngày hôm sau lại phái người đi Sáu người đi đều có tu vi hoàng tỏa cửa phẩm Chính là tử sĩ do tiêu ra bồi dưỡng Thầm nghĩ cho dù sở ra có chuẩn bị Đánh không lại cũng có thể trốn hơn nữa, cho dù đứng bất đồng, chẳng lẽ sở ra các ngươi dám giết người của tiêu gia chúng ta? cho nên tiêu ngọc long không kiêng nể gì hết. kỳ thật hắn cũng không phải vì một trăm khối tử tinh kia, chỉ là muốn xả giận mà thôi. đồng thời cũng muốn lập uy. có tiêu ngọc long ta ở đây, không kẻ nào được kiêu ngạo. hắn tràn ngập niềm tin uống rượu bên người còn có hai thị nữ ăn cần hầu hạ. Chờ người phái đi chiến tê, dơ, hơ, a nơ, gơ trở về, xả cục tức này ra ngoài. Nào biết đợi mãi đợi mãi đợi tới hừng đông rồi mà sáu người kia vẫn không trở về. Tiêu Ngọc Long liền cảm thấy bất thường. Bất an chợp mắt một hồi, mắt thấy mặt trời đát lên cao, nhưng thủ hạ vẫn chưa trở về. Cũng có chút nôn nóng, đang muốn phái người đi hỏi thăm thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên. Tám con khoái mã nghênh ngang kiêu ngạo phóng tới. Một đám kỷ sĩ thân mặt y ở trên ngực còn có một chữ pháp đỏ như máu trói hết cả mắt. Tám tên kỷ sĩ, sắc mặt kẻ nào cũng âm trầm ánh mắt tàn khốc. Tiêu Ngọc Long dùng mình chấp pháp giả thế nào lại lao thẳng về phía ta? Suốt đồng tám vì chấp pháp giả cao cấp. Đây là chuyện gì? Ai là Tiêu Ngọc Long? Trong tám vị chấp pháp giả, một người cầm đầu mũi ưng ánh mắt lạnh lùng hỏi. Tiêu Ngọc Long vội vàng bước tới hai bước cười nói. Chính là tại Hạ. Không biết chấp pháp giả đại nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa thứ tội thứ tội. Xin mấy vị đại nhân hãy vào trong uống trà. Tên mũi ưng vung tay lên thanh âm lạnh lẽo như băng. Không cần. Tiêu Ngọc Long, ngươi đã phạm tội. Theo chúng ta đi một chuyến. Ta phạm tội. Tiêu Ngọc Long mơ hồ nói. Chuyện gì? Tên mũi ưng sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hung hăng nhìn hắn tàn khốc nói. Ngươi không biết. Tiêu Ngọc Long nói. Ta có thể phạm tội gì? Hắn nhìn xung quanh một chút, đột nhiên cười lạnh, nói. Ta thân là quản sự tiêu gia, tay nắm bình xa lính, luôn luôn an phận thủ thường, không ngờ lại phạm tội. ha ha ha ha. tên mũi ưng thản nhiên nói. ta khuyên ngươi nên tiết kiệm khí lực đi. tới chấp pháp đường rồi, ngươi cười tiếp cũng không muộn. ánh mắt hắn lói sáng, vung tay lên quát. bắt trói lại, mang đi. tiêu ngọc long cùng mười mấy tên cao thủ tiêu ra xung quanh nghe được liền chấn động gần như không thể tin vào lỗi tai của mình. bắt trói lại, mang đi. cái này cần bao nhiêu tội danh với được đối đãi như thế. Tiêu Ngọc Long lập tức kinh hoàng, hét lớn. Ta vô tội, các ngươi không thể làm vậy với ta. Hai vị chấp pháp giả cười lạnh lẽo áp tới Tiêu Ngọc Long cả giận nói. Các ngươi dám đụng tới ta. Ta chính là quản sự tiêu gia, một trong cửa đại gia tộc Chúa Tể. Muốn bắt ta, phải lấy ra chứng cớ. Chứng cớ. Chứng cớ con bà ngươi. Hai vị chấp pháp giả ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên xuất thủ, bút búp hai tiếng, khuôn mặt tiêu ngọc long đã bầm dập, khóe miệng trào máu. Không thể tưởng được chấp pháp giả lại xuống tay thật, người của tiêu ra lập tức xôn sao. Ai dám lộn xộn, Chấp pháp giả hét lớn một tiếng, ánh mắt hung áp.